Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, mạnh du nhiên năm nay 26 tuổi, có ổn định công tác, kết giao nhiều năm bạn trai, người ở bên ngoài xem ra không có gì phiền não cả ngày vô tâm không phổi thực vui vẻ dường như Kỳ thật nàng vẫn luôn không thể tiêu tan phụ thân năm đó vứt bỏ bọn họ mẹ con làm nàng biến thành gia đình đơn thân hài tử Trọng sinh ở năm tuổi năm ấy Hết thể trở lại lúc ban đầu lúc này đây liền tính không phải vì chính mình cũng muốn làm những cái đó đã từng cười nhạo các nàng mẹ con, những cái đó ở thượng một đời làm hại các nàng trải qua quá gian nan nhật tử người trả giá đại giới. Nếu ông trời làm nàng trọng sinh còn mang trọng sinh vũ khí sắc bén vòng tay không gian, thật sự nếu không sống được tiếng gió thủy khởi, kia thật xin lỗi chính mình sống thêm một lần cơ hội. Buồn văn hệ làm ruộng lộ tuyến, nho nhỏ bàn tay vàng có tùy thân không gian, lại sẽ không nịch thiên, nữ chủ thiện lương lại không thánh mẫu Nam chủ tạm định ẩn tính cán bộ cao cấp quân quân, hậu kỳ khả năng có điểm ngụy quân văn lộ tuyến, không mừng giả thật nhập. Viết văn là vì giải trí chính mình cũng là làm mọi người xem vui vẻ, thỉnh khảo cứu đảng thật nhập, không cần dò số chỗ ngồi, tiểu nữ tử vô đức vô năng viết đến tất cả mọi người thích, đại gia vô nhẹ, không lưng. Chương một trọng sinh. Mạnh thản nhiên năm nay 26 tuổi, là một người tiểu học lão sư, công tác ổn định có một cái cảm tình thực tốt bạn trai, vốn dĩ đầu năm tính toán kết hôn. Chính là tân phòng còn không có thu thập hảo cho nên liền kéo dài thời hạn, tạm thời vẫn là quá tự do nhật tử. Kỳ thật nàng chính mình biết hôn kỳ bị duyên trung quy là bởi vì tương lai cha mẹ chồng không quá thích chính mình nguyên nhân, bọn họ cảm thấy chính mình là gia đình đơn thân lớn lên hài tử, tâm lý luôn là cảm thấy nhi tử như vậy ưu tú như thế nào cũng nên xứng cái càng ưu tú nữ hải Hơn nữa tương lai tức phụ tuy rằng không phải cái gì đại mỹ nhân cũng coi như là thanh tú dai nhân một quả, nhi tử nhiều năm ở bộ đội. Trong nhà phong cái xinh đẹp tức phụ vạn nhất thủ không được nhưng làm sao? Bây giờ, bọn họ là tương đối truyền thống lao tư tưởng nhân ra, cưới vợ đương cưới hiền muốn tìm cái giữ khuôn phép kiên định có thể chiếu cố chính mình nhi tử, này cưới cái xinh đẹp nhi tử không nói được còn phải cung phụ nàng. Linh tinh vụn vặt nguyên nhân thêm lên làm cho bọn họ xác thật là không quá thích mạnh thản nhiên, cho nên có lý do vừa lúc cũng liền kéo kéo hôn kỳ, vạn nhất nhi tử tái ngộ đến cái tốt cũng liền không cần cưới mạnh thản nhiên quá môn. Mạnh Thản nhiên lại há là không biết bọn họ đánh cái gì bản tính, chính là nàng không đệ bụng, nói thật nàng đã từng nghĩ tới cả đời này không gả chồng, ở trong mắt nàng nam nhân không có đáng tin cậy, nếu không phải Lâm Đồng đối nàng thật sự thực hảo, hơn nữa xác thật nhiều năm như vậy quan sát tới xem là cái đáng tin cậy người, nàng chưa chắc sẽ coi trọng nhà hắn. Ở nàng xem ra, hắn cha mẹ bất quá là người thường, gia, thậm chí chân chính tương đối lên chưa chắc có chính mình ra điều kiện hảo thản nhiên mẫu thân vu lệ phương từ trượng phu vứt bỏ chính mình cùng nữ nhi lúc sau, bị nhà chồng đuổi ra tới liền thể phải cho nữ nhi tốt nhất, người khác có nữ nhi cũng nhất định phải có, tuyệt đối sẽ không làm nữ nhi chịu ủy khuất, cho nên những năm gần đây, nàng đầu tiên là nỗ lực tự học khảo kế toán viên sau lại lại đạt được đăng ký kế toán viên giấy phép. Cùng bằng hữu khai gian kế toán văn phòng, ở kinh tế thượng sắc thật muốn hảo chút. Chỉ là thản nhiên vẫn luôn cùng đại gia nói mẫu thân là cái xí nghiệp tiểu kế toán. Này đây lâm già cha mẹ cho rằng nàng là trèo cao nhà bọn họ, ở bọn họ trong mắt chính mình hai vợ chồng tuy nói không có bao nhiêu tiền nhưng là cũng tốt xấu là sự nghiệp đơn vị công nhân viên chức như thế nào cũng so với kia ở tư sĩ làm công mạnh mẫu cường, huống chi chính mình nhi tử vẫn là nghiên cứu sinh mạnh thản nhiên bất quá là cái sinh viên khoa chính quy, này không phải trèo cao là cái gì. Thản nhiên mỗi khi nghĩ đến đây liền cảm thấy buồn cười, nàng không nói mâu thân chân chính công tác bất quá là sợ phiền toái Lúc đó mâu thân bất quá là một cái đại hình khách sạn tài vụ chủ quản Khi, sơ trung chủ nhiệm lớp liền muốn cho mụ mụ vì nhà nàng thân thích an bài công tác, mâu thân bất đắc dĩ đồng ý, nhưng đối phương xác thật không năng lực không kinh nghiệm, mâu thân an bài cái không quan trọng công tác cho nàng, cuối cùng lại vẫn là bởi vậy đắc tội chủ nhiệm lớp, từ đây sau, thẳng. Nhưng để tránh phiền toái liền nói mụ mụ là cái tiểu kế toán, không có tiền cũng không quyền lực bang nhân cũng liền không có gì sự tình lại đã xảy ra. Lâm đồng vốn là không phải lợi thế người này đây chưa từng tế hỏi qua cũng vẫn luôn cùng đại gia giống nhau không biết, thản nhiên cảm thấy cũng không phải cái gì đại sự tình, không cần thiết cố ý đi nói, cho nên lâm gia cha mẹ mới có thể cho tới hôm nay cũng không biết, nếu bọn họ đã biết trên mặt biểu tình nhất định thực xuất sắc đi. Hôm nay là thứ bảy, thản nhiên nghỉ ngơi ở nhà, ngày hôm qua vừa mới khai xong kỳ trung khảo thí gia trưởng sẽ có chút mệt mỏi, cho nên dậy trễ chút, ăn cơm sáng khi đều mau 10 giờ. Rốt cuộc có cái nghỉ ngơi thiên có thể rảnh rỗi làm điểm cái gì hảo đâu. Nàng vừa nghĩ biên mở ra máy tính bảng thuần thục tìm được rồi thường đi một nhà diễn đàn, nhìn xem có cái gì mới nhất trang sức tiểu dáng. Đã quên nói, thản nhiên người này ngày thường cái gì đều là lười nhác, không có gì hứng thú. Đồng học thường nói giỡn nói nàng có một trường tuổi trẻ mặt người ra tâm, chỉ có nhìn đến châu đáo trang sức khi mới có thể hai mắt sáng lên giống chỉ nhìn đến con mồi lang, nói khoa trương chút, nhưng nàng sắc thật thích châu đáo, thích chúng nó no thiên nhiên mỹ cho nên mấy năm nay tiền lương tiền tiêu vật đều mua châu đáo đương nhiên với mụ mụ cũng là tài trợ không ít. Lâm Đồng biết bạn gái này một yêu thích cũng linh tinh đưa quá nàng vài món, tự nhiên là nhà hắn người không biết, cho nên tuy rằng không nhiều lắm, thản nhiên vẫn là thực vui vẻ, chính hắn ăn mặc cần kiệm cho nàng mua trang sức nhiều ít là cảm động. Hôm nay cái bình tương đối náo nhiệt bọn tỷ muội đều nghỉ ngơi, rất nhiều người đều rán ra tới tân trụ tu rán, trong đó có một trường hấp dẫn thản nhiên ánh mắt, đó là một con phỉ thúy vòng tay cực kỳ giống nàng đã từng, kia một con, chỉ tiếc nàng kia chỉ chặt đứt. Năm ấy là tiểu học năm nhất Mộ Thân nghe người ta nói phụ thân mạnh đi xa có khác một cái ra, nàng mới đầu không tin, sau lại liền các cứu cứu đều nghe nói, Mộ Thân muốn đi chứng thực kết quả bị bên ngoài nữ nhân kia đẩy ngã liên quan nàng cũng té ngã, quăng ngã chặt đứt ra truyền vào ngọc, cũng quăng ngã nát Mộ Thân thân. Lúc ấy Mộ Thân nghĩ chỉ cần phụ thân cùng nữ nhân kia đoạn tuyệt quan hệ nàng liền tha thứ hắn, có từng tưởng tiểu Tam lúc này đã có năm cái nhiều tháng có thai. Nàng mở miệng chào phúng mẫu thân chào không được nam nhân tâm, còn sinh không ra nhi tử, chỉ có sinh nữ nhi mệnh, nàng trong bụng mới là mạnh ra nhi tử. Đây là mẫu thân trong lòng đau, nữ nhi sinh hạ tới bà bà liền ghét bỏ nàng không phải nam hài ở bệnh viện cũng chưa tới xem qua, ở cứ cũng là ở nhà mẹ đẻ qua đến, lúc ấy mạnh đi xa chịu cha mẹ ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt thích nữ nhi, nhưng dù sao cũng là thân sinh vẫn là rất thương yêu nữ nhi. Hiện tại bên ngoài nữ nhân cư nhiên nói ra nói như vậy, trưởng phu chỉ là ở một bên nhìn lại không nói một câu, Vu Lệ Phương lúc ấy liền phát hỏa, tưởng tiến lên lý luận, ai ngờ kia đáng giận nữ nhân một phen đem Mộ thân đẩy ngã, còn oan uổng Mộ thân yếu hại nàng hại nàng trong bụng mạnh ra nhi tử. Mạnh đi xa vốn dĩ đối thê tử nữ nhi còn có chút thấy nể, vốn định chờ bên ngoài nhi tử sinh hạ tới liền cùng cấp bên ngoài nữ nhân một lần tiền chặt đứt quan hệ nhi tử dưỡng ở bên ngoài cũng không ai biết, về sau lớn lại công khai nhận trở về, xem thê tử bộ dạng này về sau là không chấp nhận được đứa con trai này tồn tại, A lập tức nói ra Ly Hôn nói. Vô Lệ Phương nhìn trước mắt tuyệt tình trượng phu minh bạch vô pháp vãn hồi rồi, quật cương ngẩng đầu nghẹn quay mắt nước mắt, lạnh nữ nhi trở về. "Nha, ngày hôm sau cùng mạnh đi xa ly hôn." Một đạo đau đớn cảm làm mạnh thản nhiên từ trong hồi ức tỉnh táo lại, thản nhiên nhìn trong tay chặt đứt vòng tay cắt qua lòng bàn tay, có lẽ là vừa rồi nhớ tới hồi ức khi cái loại này hận, đối nữ nhân kia hận đối phụ thân hận còn có phụ thân một nhà. Quá mức dùng sức mới có thể cắt qua lòng bàn tay. Chính là, không đúng là hoa mắt sao? Được gãy vòng tay đang ở chậm rãi khép lại, kỳ tích biến trở về lúc ban đầu bộ dáng. Thản nhiên nỗ lực trận to hai mắt nhìn kỹ xem sát thật là chỉ hoàn chỉnh vòng tay. Nàng mừng rỡ như điên, tìm tới một chậu nước, bắt tay bôi đánh thượng chất tẩy rửa, nhẹ nhàng rửa theo kỹ xảo một chút đem vòng tay hướng tay trái tròng lên đi. A, mang lên. Nay chỉ vòng tay, là bà ngoại tổ tiên truyền xuống tới chỉ truyền nữ nhi, vẫn luôn là làm nữ nhi xuất giá trước mới lấy ra tới. Thành niên nữ tử cốt cách thành hình nhiều ít tưởng mang lên có chút khó khăn, tưởng thao xuống càng khó, cho nên vu lệ phương mâu thân thẩm lan các nàng mấy thế hệ người đều chỉ là thu vẫn chưa có người mang quá, khả năng tổ tiên càng xa xăm thời điểm. Những cái đó đại gia tiểu thư 13-14 tuổi liền gả chồng khi sắc thật có thể mang đến, đến bây giờ lại là quá khó khăn. Kiến quốc sau, mọi người đều nghèo, ai còn sẽ chuyển ngọc khí? này đây không bao nhiêu người cảm thấy nó đăng giá. Cho nên mới ở có một lần vu lệ phương thu thập đồ vật khi bị tiểu thản nhiên nhìn đến la hét muốn mang khi ngẫm lại tuy chân quý nhưng rốt cuộc cái kia niên đại người không biết nhìn hàng nhiều, hai tử lại có thể mang lên còn thích liền trước tiên đưa cho nàng. Lúc trước vòng tay chặt đứt bà ngoại cũng là đáng tiếc một phen lại chưa trách tội nàng, cũng là biết nàng năm tiểu lại phùng ra biến hơn nữa là như vậy dưới tình huống mới đoạn, nhưng hôm nay vòng tay phục hồi như cũ, thản nhiên tưởng bà ngoại nhìn thấy nó nhất định sẽ vui vẻ, nghĩ liền chuẩn bị đi bà ngoại ra. Đã quên tay còn có vết thương chưa từng xử lý, huyết còn ở ra bên ngoài lưu, mới vừa vừa tiếp xúc với vàng ngọc, thản nhiên liền rắc đột nhiên trước mắt một đạo ánh sáng chói mắt. Liền mất đi trực giác. Từ từ, mau rời giường, muốn đi học. Ngậy! Đầu đau quá, đây là nơi nào? Vừa rồi hình như là mụ mụ thanh âm, đi học. Không phải nên nói đi làm sao? Như thế nào cùng bà ngoại giống nhau tổng cảm thấy ta mỗi ngày đều là đi đi học? Mở to mắt dọa! Này! Đây là nơi nào? Này Dương không phải khi còn nhỏ trong nhà giường gỗ, tủ quần áo, cái bàn, từ từ còn có tay của ta. Thản nhiên muốn dĩ tưởng vươn tay lấy tủ đầu giường di động nhìn xem vài giờ, kết quả nhìn đến một con bạch bạch nộn nộn tay nhỏ hoảng sợ. Hồi tưởng phía trước ký ức, vòng tay. Đúng rồi, vòng tay. Nâng lên tay trái, xác thật còn ở, chính là mang tại đây chỉ tay nhỏ thượng có vẻ vòng tay có chút chút lớn, chính là vì cái gì đột nhiên chính mình thu nhỏ. Chẳng lẽ chẳng lẽ trọng sinh thản nhiên nhanh chóng nhảy xuống giường chạy tới tủ quần áo trước gương đen lúng liếng mắt to một đầu mái bằng hoa hoa đầu tóc tự nhiên đen bóng so lớn về sau rửa bảo dưỡng ánh sáng đẹp nhiều làn da tuyết trắng tuyết trắng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đặc biệt thảo hỉ đây là chính mình khi còn nhỏ nhưng lại không giống nhau trong trí nhớ khi còn nhỏ là ba mẹ tách ra sau cảm thấy tự ti không quá yêu cười có điểm nghiêm túc tuy rằng cũng có thể gái không giống hiện tại cười lưỡng đạo cong mi lún đồng tiền khảm ở trên mặt đặc biệt đáng yêu vẫn là sau lại chậm rãi lớn mụ mụ dốc lòng che trở mới lại ái cười, cho nên Thản Nhiên đặc biệt thích chính mình má lún đồng tiền, nhìn trong gương chính mình, Thản Nhiên đại khái có thể xác định. Mụ mụ, mụ mụ. Hôm nay mới hảo. Vẫn là xác nhận rõ ràng thời gian tương đối hảo. Ngốc từ từ, hôm nay là 9 tháng nhất hảo, không phải ngươi mong thật lâu khai giảng nhật từ sao? Nhanh lên thu thập một hồi làm ngươi ba ba đưa ngươi đi trường học. Mụ mụ Ôn Nhu vừa nói vừa giúp Thản Nhiên mặc quần áo. Thản Nhiên mặt giả đỏ lên, lớn như vậy còn làm người mặc quần áo thật là hạo, áo diểu kỷ nạp diệp, 2 năm sau. Nếu đoán không sai này hẳn là đi học trước ban năm ấy, ba ba còn không có suất quỹ, mụ mụ còn thực hạnh phúc. Lúc này tuổi trẻ mụ mụ trên mặt không có năm tháng dấu vết, tuy rằng cha mẹ chồng quan hệ không tính quá hảo, nhưng trưởng phu đối chính mình hảo, nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời còn thông minh, cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. thản nhiên nhìn như vậy mụ mụ, trong lòng nghĩ nhất định phải bảo hộ như vậy hạnh phúc mụ mụ. Vô luận là ai đều không thể lại thương tổn các nàng mẹ con, bằng không liền thực xin lỗi nàng này trọng sinh sống thêm một lần. Hảo đi, những cái đó đã từng thương tổn chúng ta người, ta sẽ hảo hảo cảm ơn của các ngươi. Chương hai phát hiện không gian. Thản nhiên thu thập Hảo đến trên bàn cơm ăn cơm sáng nhìn đến mạnh đi xa ngồi ở chỗ kia sửng sốt một chút, có bao nhiêu năm không cùng phụ thân cùng nhau ăn cơm, năm đó cha mẹ ly hôn sau, mãi mãi ra không một cái đứng ra nói câu công đạo lời nói, cha mẹ kết hôn khi phòng ở là phụ thân đơn vị phân nhưng kỳ thật là mụ mụ dưỡng cấp hơn, vừa lúc năm ấy phá bỏ và di rời chúng ta một nhà dọn về nãi nãi ra, phá bỏ và di rời tập phòng ở hoa rất trong nhà sở hữu tích tụ ở tại nãi nãi ra tuy rằng mụ mụ mỗi tháng đều giao sinh hoạt phí nhưng nãi nãi vẫn là nói bọn họ ăn không uống không, đặc biệt là ghét bỏ thản nhiên là cái bồi tiền hóa vô pháp cha mẹ hai người thương lượng như thế nào nhiều kiếm chút tiền thuê phòng dọn ra đi, nãi nãi ra bốn cái hải tử mặt trên hai cái nhi tử phía dưới hai cái nữ nhi. Mạnh đi xa bài lão nhị, mặt trên một cái ca ca phía dưới một cái muội muội. năm đó hắn cũng là trong trường học tài tử nổi danh, đồng học gian cũng là bình luận rất cao, Vu Lệ Phương cùng hắn là cao trung đồng học, khi đó là trường học bí thư chi đoàn thanh xuân mạo mỹ người theo đuổi thật nhiều, coi trọng mạnh đi xa cũng là nhìn chúng hắn tài văn chương. Cao trung tốt nghiệp mạnh đi xa đi đương binh không thi đại học, Vu Lệ Phương cũng tham gia công tác không thi đại học, khi đó người nhiều cảm thấy công tác quan vinh, đại học cũng không phải nhiều quan trọng. Nhưng mạnh gia lão đại lại là có cái cán bộ cao cấp bạn gái ánh mắt khá xa, kiên trì làm hắn thi đại học, không từng tưởng thật đúng là thi đậu, đại học ra tới vào cơ quan, mạnh đi xa chuyển nghề trở về vào ngân hàng, cũng không tồi. Vốn là thực tốt nhân tử, nhưng là mạnh gia lão đại cùng lão nhị tức phụ một cái là một cái là người thường gia nữ nhi, mạnh gia lão thái thái nhân thể lợi lấy lòng dâu cả, nơi trốn làm khó dễ nhị con dâu, đội trên đạp dưới sự trên đời này quá nhiều. Vũ Lệ Phương buồn không thèm để ý. Nhưng nàng cùng đại tẩu trước sau chỉ kém 7 ngày sinh hài tử, đại tẩu gia nhi tử chính là mạnh lao thái bảo bối tôn tử, nhà mình nữ nhi lại thành nàng trong miệng bồi tiền hóa, thật sự làm nhân sinh khí, lúc trước sinh nữ nhi khi khó sinh, trưởng phu còn ở bộ đội, nhà trông một người đều không có, vẫn là tiểu đệ thông chi cha mẹ, cha mẹ đại tuyết thiên đuổi tới bệnh viện khi biết thông gia không một người tới bệnh viện, nữ nhi vẫn là đồng sự đưa tới, nhất. Thời liền cảm thấy mạnh gia người quá không phải đồ vật. Chạy nhanh ký tên mới làm giải phẫu bảo vệ đôi mẹ con này bình an. Sinh hạ thản nhiên cấp mạnh ra gọi điện thoại báo tin vui khi đối phương vừa nghe là cái nữ nhi nhất thời liền treo điện thoại. Nhà mình bà ngoại thẩm lan vừa thấy này hình thức liền biết mạnh ra trông cậy vào không thượng. Nhanh chóng quyết định quyết định làm nữ nhi về nhà mẹ để ở cữ. Quả nhiên ở bệnh viện 3 ngày mạnh ra một người cũng chưa xuất hiện. Mạnh lao thái cẳng là lấy hầu hạ con dâu cả ở cữ bận quá không có thời gian vì từ không có tới. Mạnh ra kia hai cái muội muội một cái ở vào đại học không ở nhà, một cái là nói ra kém, ai biết thật giả đâu. Tóm lại lúc này đây Vu Lệ Phương hoàn toàn nhận rõ này người một nhà. Sau lại ra ở cữ, Vu Lệ Phương đi làm, hai tử liền đặt ở bà ngoại gia, một vòng đi xem một lần. đã có ba tuổi khi mạnh đi xa chuyển nghề trở về, thản nhiên mới chân chính về nhà. Mới đầu mới vừa biết Vu Lệ Phương vì chính mình sinh cái nữ nhi mạnh đi xa cũng là thực vui vẻ. Sau lại nhà mình mẫu thân luôn là gọi điện thoại tới nói cái gì sinh nữ nhi liền cảm thấy ghê gớm, vốn dĩ chính là bồi tiền hóa, hắn không ở nhà khi, vũ lệ phương đem hải tử đặt ở nhà mẹ để chính mình tổng đi ra ngoài hạt hôn, hắn vốn là không tin, nhưng nghe nhiều liền bắt đầu có chút hoài nghi. Nguyên bản ở bộ đội đợi đến rất có tiền đồ hắn lựa chọn về nhà, nguyên nhân này hắn không cùng bất luận kẻ nào nói, kỳ thật mạnh đi xa cũng là cái ích kỷ tiểu khí nam nhân, lúc trước bởi vì hoài nghi Thê tử mới trở về. Nhưng sau lại lại cảm thấy nếu không phải đã trở lại nói không chừng ở bộ đội có thể phát triển càng tốt, hắn loại người này cũng chỉ tưởng chính mình, sai đều là người khác. Sau lại đã trở lại, mới phát hiện mâu thân là như thế nào đối chính mình tức phụ, lúc trước Vu lệ phương sợ hắn lo lắng mới không nói cho hắn nhà chồng cũng chưa quản nàng sinh hài tử sự. Sau lại mạnh đi xa chính mình tận mắt nhìn thấy tới rồi khó tránh khỏi tự trách mình mâu thân hại chính mình chặt đứt rất tốt tiền đồ trở về chỉ là mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng uống trà xem báo ăn không ngồi rồi mà đại ca sự nghiệp lại càng ngày càng tốt. Dân dân mà có chút đối mẫu thân có chút nhàn nhạt, nhạt, Mạnh gia lão thái thái lại quán là lợi thế chủ, lão đại gia hiện giờ ở trong mắt nàng mọi thứ đều hảo. Lão nhị gia sự sự nhìn không vừa mắt, này sẽ trừ bỏ ngày lễ ngày Tết hồi nãi nãi gia, thản nhiên bọn họ ngày thường cũng không thế nào đi, Mạnh lão thái thái lại không thích bọn họ thấy thiếu cũng không quá phát tác, nhưng một năm sau dọn đi nãi nãi gia kia mới là gà bay chó sủa náo nhiệt phi phàm, ngấm lại một năm sau tình cảnh thản nhiên Liên hạ quyết tâm nói cái gì cũng không thể sang năm đi mãi mãi gia trụ, chuyện này cần thiết sớm một chút nghĩ cách, hơn nữa cũng là từ khi đó bắt đầu mãi mãi châm ngỏi cha mẹ quan hệ mới đưa đến những cái đó sự tình xuất hiện, Thản nhiên nghĩ đến này trong ánh mắt phát ra ra một đạo hàn quang, hừ, năm đó tham dự người nhưng không ngừng mạnh lao thái thái một người, những người này đều phải làm cho bọn họ trả giá tương ứng đại giới. Mạnh đi xa tuy rằng có chút thích kỷ có chút tiểu ma bệnh lại không phải cái gì đại ác người, Hơn nữa năm đó nếu không phải những người đó kế hoạch quạt gió thêm củi hắn tuyệt tích sẽ không làm ra dưỡng ngoại thất vứt thê bỏ nữ loại sự tình này. Nói đến buồn cười năm đó kêu ngạo cái kia tiểu tam luôn mồm trong bụng là mạnh ra tôn tử kết quả sinh cái nữ hài, cuối cùng mạnh đi xa cũng không sinh ra nhi tử. Từ từ, chạy nhanh ăn cơm, một hồi ba ba đưa ngươi đi trường học. Mạnh ba ba sùng ái sờ sờ thản nhiên đầu nhìn nhà mình nữ nhi nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc, cảm thấy buồn cười. Thản nhiên có chút cảm khái. Mặc dù sau lại phát sinh như vậy nhiều sự tình, đã từng mạnh đi xa cũng là rất thương yêu chính mình. Lúc này đây vô luận là vì mụ mụ vẫn là chính mình nhất định phải đem hết thể phá hư gia đình bọn họ yên ổn nhân tố bóp chết ở nảy sinh. ân ba ba tốt nhất. Thản nhiên chạy nhanh cơm nước xong trên lưng màu hồng phấn tiểu cặp sách liền cùng mạnh ba ba ra cửa. Kỳ thật trường học rời nhà không bao xa chạy bộ 5 phút, bởi vì thản nhiên tiểu tự nhiên là yêu cầu người đón đưa thản nhiên nhớ rõ chính mình từ học trước ban đến năm nhất đều tại đây sở trung tâm tiểu học thượng, sau lại năm hai cha mẹ ly dị mụ mụ mang theo chính mình dọn linh này khu chuyển trường. Học trước ban cùng năm nhất đều là hứa lao sư mang, hứa lao sư người thực hảo, tuy rằng nghiêm khắc lại rất quan tâm bọn nhỏ, thản nhiên thực thích nàng. Cùng kiếp trước giống nhau, chủ nhiệm lớp vẫn là hứa lao sư, khai giảng ngày đầu tiên đặc biệt là học trước ban chính là phát phát thư quét tước vệ sinh, đương nhiên quét tước vệ sinh đều là học sinh ra trưởng. Mạnh ba ba bộ đội xuất thân điểm này quét tước tiểu sống tất nhiên là không nói chơi. Lão sư nhìn làm việc nghiêm túc mạnh ba ba cùng ở bên cạnh chạy trước chạy sau hỗ trợ tiểu thản nhiên càng xem càng thích, vốn dĩ chính là lớn lên đáng yêu hài tử. Còn như vậy hiểu chuyện, nhìn nhìn lại mặt khác hài tử đều ở bên cạnh nhìn ba ba mụ mụ làm việc cái gì đều không làm. lão sư liền biết thản nhiên ngày thường ở nhà hẳn là cũng là giúp đại nhân làm việc, trong lòng liền có quyết định. Quét tước xong lão sư cuối cùng nói hạ ngày mai buổi sáng 8 giờ đúng giờ ngồi ở phòng học khiến cho học sinh về nhà, bởi vì là học trước ban không cần thượng sớm tự học cho nên là 8 giờ đi học. Về đến nhà còn không đến 11 giờ, mạnh mụ mụ với lệ hoa còn không co tan tầm. Mạnh ba ba hôm nay là cố ý xin nghỉ đưa nữ nhi đi học, cho nên mụ mụ liền không xin nghỉ cứ theo lẽ thường đi làm. Giữa trưa cơm mạnh ba ba làm, hắn đi ra cửa mua đồ ăn, vốn dĩ ba ba muốn mang nàng cùng đi, nàng nói có điểm mệnh không nghĩ đi. Mạnh ba ba nghĩ nghĩ ngày thường ở nhà nuông chiều nữ nhi hôm nay xác thật thực hiểu chuyện còn hỗ trợ quét tước, tuy rằng cũng không có làm cái gì chính là ở ba ba trong mắt. Chính là cảm thấy nữ nhi trưởng thành, phòng trừng là lại như vậy mệt mỏi, liền lưu nàng ở nhà. Rốt cuộc liền dư lại chính mình một người ở nhà, hôm nay buổi sáng trọng sinh đến bây giờ nàng còn không có đến cập nhìn kỹ xem vòng tay, này sẽ thản nhiên nâng lên tay nhìn kỹ xem vòng tay. Trong lòng tưởng này vòng tay có thể phục hồi như cũ lại có thể làm chính mình trọng sinh nói không chừng chính là tiểu thuyết nhìn thấy thân khí, không biết có thể hay không vẫn là cái không gian. Trong lòng nghĩ nếu là cái không gian, khiến cho ta đi vào. Á thản nhiên hô to lên, nàng nhìn thấy gì? Một ngọn núi, màu xanh lục sơn trưởng đầy cây cối, còn có rất lớn quên không đến biên mọc đầy thực vật mà, bên cạnh có con sông, nàng chạm đến sau lưng chính là một cái tiểu viện, bốn gian cổ đại kiểu dáng phong ở, nhìn giống minh thanh kiến trúc. chẳng lẽ Đây là không gian, thật sự có không gian tồn tại. Trước kia xem tiểu thuyết đều nhìn đến bên trong không gian như thế nào thần kỳ, nghĩ đến chính mình chính là thật sự nhìn thấy cũng sẽ không nhiều kinh ngạc, chính là hiện tại thật sự gặp được, nàng vẫn là nhịn không được kêu sợ hãi. Thật sự quá thần kỳ, không gian A đây là hơn nữa là thật sự, lại không phải trong tưởng tượng đồ vật. Nàng nhanh chóng chạy về phía kia mấy gian phòng ở nhà chính, đã có phòng ở, chính mình nhất định không phải cái thứ nhất tới nơi này, kia nhất định có tiền nhân lưu lại ký lục. Nàng muốn chạy nhanh tìm xem. Trương Ba chuyển lại đời sau không gian. Thản nhiên đi đến nhà chính cửa, đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, một cổ tươi mát độc đáo hương vị ập vào trước mặt, nhớ rõ không sai nói đây là trầm hương hương vị hơn nữa vẫn là chân quý nhất kỳ nam trầm hương, thản nhiên bởi vì thích châu đáo cất chứa thường xuyên sẽ đi dạo đồ cổ cất chứa thị trường, may mắn kiến thức quá kỳ nam trầm hương, cái này hương vị nàng sẽ không nhớ lầm. Nhà chính bài trí rất đơn giản, một trương mục chế khắc hoa giường, nhìn không ra là cái gì tài chất. Nhưng là vật liệu gỗ dày nặng nhìn ổn trọng đại khí. Màu trắng màn rũ xuống, trên giường một con sứ thanh hoa gối, phô phấn bạch cẩm rèn tố mặt đệm lót, rửa vô trong sườn chỉnh tề bảy biện hai giường rèn mặt thêu hoa chăn gấm, một giường màu trắng phấn hoa sen một giường màu trắng hồng mai thêu thập phần tinh tế đẹp. Nghĩ đến nguyên lai chủ nhân cũng là cái nữ tử. Trong phòng dựa mặt bắc tường toàn bộ là tơ vàng gỗ nam đánh chế giá sách, bên trong bãi đầy thư, thậm chí có một cái toàn bộ là thẻ tre. Thản nhiên lốc lăng hạ Tìm một quyển đặt ở nhất bên ngoài ngăn tủ phong bị thượng thư truyền thừa không gian tuyến bổn lần xem lên. Đây là một cái tự thượng cổ truyền xuống thần khí, là một cái song song với chúng ta sở sinh tồn không gian mặt khác tồn tại không gian, vốn là phong ấn tại thượng cổ thần khí một con bảo đỉnh bên trong. Đáng tiếc ở huỳnh đế đại chiến review trong quá trình bị hủy, bộ lạc đại vu sư kịp thời đem không gian phong ấn ở một khối hòn đá chung, trải qua không gian, linh khí gột rửa này khối hòn đá biến thành linh thạch, nhưng tùy không gian chủ nhân ý niệm biến hóa hình thái chỉ có không gian nhận chủ phía sau nhưng tùy tâm biến hóa, chưa kinh nhận chủ không gian liền cùng giống nhau đổ vật giống nhau. đây cũng là vì phòng ngừa lòng có tà niệm đồ đệ mạnh mẽ đoạt đi không gian làm chút thay hoạ thế gian đắc sự. này khối linh thạch bị ốc tổ hậu đại truyền thừa, đời đời truyền chi nữ tử, tại đây không biết rốt cuộc truyền nhiều ít đại trong quá trình gần chỉ có bốn đời nữ tử bị không gian nhận chủ. thư trung còn viết đến gia truyền không gian bí mật cũng là đời đời gia chủ khẩu khẩu tương truyền, những người khác một mực không biết. Đây cũng là chuyển tới thản nhiên nơi này vì cái gì kiếp trước tuy bị chuyển thừa nhưng cũng không biết được đây là một bảo vật nguyên nhân. Linh Thạch chuyển tới minh mặt cuối cùng một vị bị không gian nhận chủ ra chủ sau, nàng lầm tin kẻ gian đem bí mật tiết lộ. Vì bảo hộ không gian bí mật cùng với người nhà an toàn, nàng đem Linh Thạch biến thành một con vòng ngọc chuyển cho trường nữ, nhưng vẫn chưa báo cho không gian bí mật. Không gian tuy rằng là thân khí, nhưng là nhìn trộm người thật nhiều, không bằng làm nữ nhi bình an tới càng quan trọng. Nàng tưởng nếu là có duyên hạnh đến linh thạch tương lai tại hậu bối trung nhận chủ, nàng nhưng để thư lại đem truyền thừa việc tinh tế tự chi, cũng tất sẽ không chặt đứt truyền thừa. Thư trung còn viết nàng lầm tính tiểu nhân đem không gian bí mật tiết ra ngoài, tuy cuối cùng trừ bỏ người nọ nhưng vẫn thập phần tự trách, không khỏi hậu đại bởi vậy chịu người mưu hại. Nàng cố ý an bài một cái trương họ gia tộc ở nơi tối tâm bảo hộ. Cái này trương họ gia tộc nhiều thế hệ nguyện trung thành truyền thừa bổn tộc. Lúc ban đầu mặc cho gia chủ bất quá là đường triều thời kỳ đời thứ hai không gian chủ nhân Giano, sau nhân đoạt huy chương tín nhiệm trưởng quản ám vệ sau lại tiếp trưởng chủ nhân ở các nơi sinh ý, dần dần phát triển lớn mạnh trở thành đại gia tộc. Chỉ có mỗi đại truyền thừa không gian gia chủ mới nhưng tiếp trưởng quản đối trương họ nhất tộc chi phối quyền lợi. Đến đời thứ tư không gian chủ nhân khi, nhân không gian bí mật tiết lộ, không ngừng là đối không gian mơ ước giả thật nhiều, liền gia chủ sau lưng bảo hộ gia tộc bí mật cũng bị người ngoài biết. May mà chính là người ngoài cũng không biết đến tột cùng bảo hộ gia tộc là nào chi, hơn nữa không gian truyền nữ bất truyền nam ở bọn họ xem ra là hoàn toàn không thể tưởng được, cho nên biết cố nhìn chằm chằm không gian chủ nhân phụ họ gia tộc, làm chương họ gia tộc có thời gian từ trên mặt đất chuyển. Vì ngầm, liên quan một ít tài vật đều bị tiền nhiệm chủ nhân mang nhập không gian bảo tồn. Chương họ gia tộc cũng chỉ làm ám vệ từ chỗ tối bảo hộ gia tộc. Nhìn đến nơi này thản nhiên nhiều ít có chút minh bạch. Đời trước chủ nhân sở dĩ không nói cho hậu đại không gian bí mật nói vậy lúc trước trong đó hung hiểm dị thường, tất là liền hoàng gia đều ý ở cướp đoạt không gian. Rốt cuộc từ xưa đế vương đều hy vọng chính mình trường sinh bất lao, biết được không gian là một linh vật, hơn nữa người có tâm quạt gió thêm tuổi chắc chắn chi càng thần hóa thành những cổ vũ sinh bất lao chi vật. Có lẽ nàng có thể tự bảo vệ mình, nhưng là nàng bảo không được bên người mỗi người an toàn, cho nên chỉ có làm linh thạch biến thành bình thường chi vật mới nhưng ẩn trên thế gian. Nó ngày có duyên hậu nhân bị không gian nhận chủ liền có thể làm linh thạch một lần nữa bắt đầu dùng viết gia tộc Tân Huy Hoàng. Đời thứ năm không gian chủ nhân có thể sử dụng không gian hết thể tài nguyên, bao gồm tiền nhân sở lưu tài vật, cùng với tiếp trưởng ám vệ gia tộc. Nơi này không ngừng là một cái không gian càng là một cái tiền nhân mấy thế hệ chủ nhân lưu lại di động bảo tàng. Dựa theo thư thượng ký lục thản nhiên tìm được giá sách thấp nhất tầng có cái tường kép, bên trong có cái linh thạch phân hóa ra tiểu khối linh thạch, bên trong phong ấn tiểu bộ phận linh lực. Đừng xem thường này một khối nho nhỏ linh thạch, tuy rằng chỉ có ngón út móng tay cái lớn nhỏ, nhưng là nó chính là chất chứa cường đại linh lực. Thản nhiên lấy ra linh thạch nhắm mắt lại cảm thụ trong tay linh thạch linh lực, linh thạch chậm rãi cởi rất ngoại tầng có thể nhìn đến một đoàn màu đỏ xương mù trạng thể hoàn toàn đi vào thản nhiên thân thể. Thản nhiên quanh thân đều phát ra nhu hòa hồng quang cuối cùng hồng quang tụ thành một chút bên cổ tay trái vòng tay phía dưới vị trí dừng lại, chậm rãi quang đạm xuống dưới cuối cùng giấu đi thản nhiên mở mắt ra vừa thấy tay trái cổ tay chỗ cư nhiên là một cái nho nhỏ Hồng Liên ấn ký. Không nhìn kỹ tưởng cái điểm đỏ, tinh tế nhìn lại này Hồng Liên phảng phất sống giống nhau liền hoa chung cụ sen đều xem rõ ràng, mặc dù lại nhất lưu họa sư cũng chưa chắc có thể miêu tả như vậy tinh tế sinh động. Ý gì thư thượng theo như lời, này linh thạch là nhận chủ sau mới có thể biến ảo linh lực, cùng chủ nhân nhất thể, chủ nhân cũng chính là linh thể thể chứa, chủ nhân nhưng dùng ý niệm thao tác linh lực. So với kia chút tu luyện ngàn năm người công lực chỉ nhiều không ít, nhưng sẽ không làm người trường sinh bất lão, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, cường đại nữa linh lực cũng không thể thay đổi quy luật tự nhiên, bất quá nhưng thật ra nhưng trợ người trường thọ, mấy trăm năm là không thành vấn đề. Bất quá bên người người đều nhất nhất rời đi chính mình sống một mình cũng không có gì ý tứ, trước mấy nhậm không gian chủ nhân đều là tự tá linh lực theo ái nhân cùng đi. Bất quá cũng đều sống hơn một trăm tuổi, không gian cái kia sông nhỏ kỳ thật chính là linh tuyên thủy. Suối nguồn ở trên đỉnh núi, tự sơn mà chảy xuống tới toàn bộ không gian cỏ cây. Trước kia xem tiểu thuyết đều nói có có thể thay đổi nhân thể chất cùng sử dung mạo biến mỹ quả thực, nơi này cũng có, bất quá thản nhiên hoàn toàn là không cần, linh lực vào trong cơ thể đó là linh thể, đừng nói thể chất chính là dung mạo kia cũng tất sẽ trở thành nhất đẳng nhất huynh thành chi mạo. Cái nào nữ nhân không yêu mỹ mạo, đời trước tuy bất quá là thanh tú chi tư liền cũng bị người phê bình, này một đời có mỹ mạo, thản nhiên cũng không tính toán điệu thấp giả xấu. Có linh lực trong người tuy chưa chắc hộ đến người khác chu toàn, nhưng tự thân an toàn hoàn toàn không cần lo lắng, mặc dù mưa bom báo đạn cũng sẽ không thương nàng mảy may, này thế nhất định phải sống ra xuất sắc, định hộ mâu thân lại không chịu đến thương tổn. Cái này hồng liên ấn ký tương lai gặp được trương họ tộc nhân khi nhưng làm hiệu lệnh chi dùng, cổ đại hiệu lệnh đa dụng lệnh bài chiếm đa số, nhưng lệnh bài rốt cuộc không đủ bảo hiểm bị người cướp lấy, chỉ nhận lệnh không biết người dưới tình huống cũng dễ dàng ra vấn đề. Đặc biệt là từ ốc Tổ truyền hạ cái này truyền thừa không gian chỉ truyền nữ nhi ra, cũng vô pháp từ dòng họ phân rõ ra chủ thân phận, cho nên, từ trương họ tộc nhân bị chuyển chỗ tối sau chỉ bằng Hồng Liên Ấn ký mới nhưng hiệu lệnh, mấy trăm năm lại chưa ra quá có được Hồng Liên Ấn ký người, không biết trương họ tộc nhân vẫn là không nhớ rõ chính mình chức trách. Cái này muốn ngày sau lại chậm rãi chứng thực, hung chi hiện tại thản nhiên liền trương họ tộc nhân ở nơi nào cũng không biết. Năm đó đời thứ tư không gian chủ nhân quyết định đem trương họ tộc nhân chỉ là lưu với bảo hộ người nhà liền minh sắp nói, chỉ hộ gia tộc Tam Đại liền có thể rời đi, nó ngày nếu có cầm hồng liên ấn ký giả đó là tân chủ. Nàng có từng không nghĩ hộ gia tộc nhiều thế hệ bình an, nhưng Tam Đại lúc sau truyền lại nữ nhi tất đã rời nhà, lại phải ám vệ bảo hộ đồ tăng người khác liên tưởng nói không chừng càng vì người nhà đưa tới tai họa Xem ra nàng thật đúng là chính là mưu tính sâu xa à nếu trương họ gia tộc nhưng dùng nói kia đó là cái cực hảo trợ lực cái này đến hảo hảo như hoa hạ đối không gian có nhất định hiểu biết thản nhiên liền muốn thử xem này trong cơ thể linh lực nàng ra khỏi phòng vận dụng ý niệm nghĩ đi trên núi đảo mắt liền đã đứng ở đỉnh núi lúc ban đầu còn đang suy nghĩ như vậy cao sơn muốn như thế nào đi lên nguyên lai đơn giản như vậy thản nhiên giơ tay trong lòng nghĩ thủy khởi chỉ thấy linh tuyển thủy như trụ dựng lên tận trời mà thượng hoa wow. quá thần kỳ Thản nhiên vận dụng linh lực lại đi vào ngoài ruộng, tháo xuống một đóa hoa, đem tay đặt ở trọc hoa chi thượng, kỳ tích xuất hiện, hoa chi thượng nhanh chóng mọc ra đóa hoa không đến một phút thời gian đã mở ra thậm chí so với phía trước càng vì tiểu diễm. Thản nhiên đã hết trô nói rồi, bị này đó thần kỳ cảnh tượng dọa dọa liền dọa thói quen. Xem ra trong sách ghi lại có thể ở người còn có một hơi thời điểm giữ được tánh mạng nói không chừng vẫn là thật sự, đương nhiên, người nếu đã chết vậy thật sự không có biện pháp. Nếu có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt đó chính là người tiên. thản nhiên tiến vào không gian có đoạn thời gian, tuy rằng biết không gian cùng bên ngoài thời gian tỷ lệ là một so năm, nhưng mạnh ba ba mua đồ ăn cũng sẽ không thời gian quá dài, phải nắm chặt thời gian. thản nhiên tiến vào nhà chính bên cạnh đông xương phòng, đẩy cửa ra, bên trong chỉnh tề bãi 50 chỉ cái dương, nói vậy chính là tổ tiên nhóm lưu lại bảo vật, Đại bộ phận đều là chút châu đáo vàng còn có chút danh gia da tranh chữ Thậm chí có không ít liền hoàng gia đều thu thập không đến đồ cổ đồ sứ hiếm quý dị bảo không lắm phùn đa. Trong phòng còn có một loạt cái giá, giá thượng chỉnh tề mã phong các màu cẩm rèn cùng theo phẩm, người xem hoa cả mắt. Mấy ngày nay sau lại nhất nhất tinh tế tường xem. Không nói có này đó, chính là không có này đó chỉ bằng không gian gieo trồng chi vật thản nhiên cũng có thể mấy đời áo cơm vô yêu, cho nên nàng hiện tại ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Đi ra đông sương phòng thản nhiên trực tiếp đi nhà chính bên tây xương phòng. Ở cửa đã nghe tới rồi dược liệu hương vị, quả nhiên, bên trong là gian dược phòng, câu đối hai bên cánh cửa kia mặt trên tường là viết các loại dược liệu tên dược quài. Mặt trái phóng một cái giá sách, bên trong đều là y lý thư cùng chế dược chi thư. Phía bên phải là chế dược các loại khí cụ, hấp dẫn thản nhiên ánh mắt chính là một con màu đen đỉnh, không biết dùng để làm gì đó. Nàng đến gần nhìn kỹ, cư nhiên mặt trên viết lò luyện đan. thản nhiên trực tiếp nghĩ tới thái thượng lão quân. Hãn A. Về sau nàng cũng học học. Nói không chừng cũng có thể luyện ra cái gì thần kỳ đan dược. Bên cạnh trưng bày quầy chung là từng hàng rượu thuốc, đều là chân quý đồ vật A, xem ra tổ tiên là lộng không ít thứ tốt đặt ở trong không gian A nói lên cái này trưng bày quầy cư nhiên là pha lê làm, thản nhiên nhớ rõ Minh Triều khi chúng quả còn không có pha lê đi, hình như là người ba tư trước năm đó, xem ra tiền nhiệm chủ nhân thực không đơn giản, liền pha lê đều có thể lộng tới còn nhiều như vậy. Ra tây xương phòng bên cạnh còn có gian phòng nhỏ, thản nhiên đi vào vừa thấy, Là gian phong bếp, xem ra về sau có thể ở không gian nấu cơm. Thản nhiên cũng coi như là cái đồ tham ăn, trong không gian như vậy thật tốt ăn, cũng không thể thường xuyên lấy ra đi, có thể ở bên trong làm ăn thật tốt quá. Đang nghĩ ngợi tới có điểm đói bụng, chuẩn bị trích cái trái cây ăn liền nghe được bên ngoài mạnh ba ba thanh âm, từ từ, ba ba đã trở lại. Thản nhiên cũng không rảnh lo trái cây, ý niệm vừa động liền ra không gian. Ba ba ngươi đã trở lại, ta hảo đói a, Đói cũng chưa sức lực. Thản nhiên học tiểu bằng hữu ngữ khí giống mạnh ba ba làm nũng. Nhà ta từ từ đói bụng a kêu ba ba nhanh lên nấu cơm, chờ mụ mụ ngươi trở về liền ăn cơm. Mạnh ba ba sủng lịch sờ sờ thản nhiên đầu liền bắt đầu hành động lên. Nguyên lai mạnh ba ba đã từng cũng là như vậy sủng ái quá chính mình, thản nhiên trong lòng hạ quyết tâm nhất định không thể làm ba ba học cái xấu. chương 4 thông minh thản nhiên. Giữa trưa mạnh mụ mụ vu lệ phương trở về hỏi hỏi thản nhiên ngày đầu tiên đi trường học đưa tin tình huống. Mạnh ba ba nói đơn giản hạ nhà mình nữ nhi biểu hiện, còn cố ý khích lệ thản nhiên ta khuê nữ thật là lớn lên hiểu chuyện, quét tước vệ sinh thời điểm mặt khác tiểu bằng hữu đều ở bên cạnh nhìn, chỉ có nhà chúng ta từ từ ở ta bên cạnh giúp ta tẩy rẻ lau, sát xong pha lê còn biết sát cái bàn đem cái bàn dọn xong, ta nhìn hứa lao sư đều nhìn đến từ từ vẫn luôn vừa lòng đang cười. Ừ, ngươi khuê nữ? Khuê nữ kia chính là từ ta trên người rơi xuống thịt, như thế nào liền thành ngươi khuê nữ? Mạnh Ngụ Ngụ bất mãn trượng phu đem Nữ Nhi chiếm cho riêng mình. Là là, là hai ta khế nữ, không có ta ngươi một người cũng sinh không ra đúng không?" Mạnh Ba Ba chạy nhanh nhận sai. Mạnh Ngụ Ngụ quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không lại để ý đến hắn, quay đầu lại tiếp đón Thản Nhiên, từ từ tới ăn đại đùi gà, không để ý tới ngươi Ba Ba. Thản Nhiên vô ngữ nhìn nhà mình cha mẹ, này không đáng tin cậy cha mẹ là nhà ai mau tới cá nhân lánh đi thôi. Vốn dĩ học trước ban hẳn là 6 tuổi thượng. 7 tuổi học tiểu học năm nhất, nhưng là bởi vì thản nhiên không thích thượng nhà trẻ khóc lóc nháo muốn học tiểu học, Mạnh ra cha mẹ mới quyết định làm nữ nhi trước tiên thượng tiểu học. Lại nói tiếp cũng là vì đại ca Mạnh Viễn Sơn Nhi tử tuy rằng chỉ so thản nhiên đại một vòng nhưng là bọn họ hai vợ chồng muốn cho hải tử buổi sáng học cảm thấy đối hải tử có chỗ lợi. Mạnh đi xa nguyên bản sợ nữ nhi quá tiểu không có biện pháp chiếu cố chính mình không quá đồng ý nữ nhi buổi sáng học, nhưng là vừa thấy đại ca ra hải tử cũng trước tiên đi học Nghị nghị chính mình nữ nhi cũng rất thông minh, khi còn nhỏ giáo thơ cổ có thể bối hạ mười mấy đầu, đếm đếm cũng có thể từ một đếm tới một trăm. Ở học tập thượng hẳn là không thành vấn đề, trường học rời nhà cũng gần, mỗi ngày chính mình tiếp hải tử trên dưới học cũng không thành vấn đề, con nhà người ta có thể thượng. Vì cái gì chính mình nữ nhi không thể thượng, quyết định nhà ta nữ nhi cũng học tiểu học. Cho nên thản nhiên là từ nhà trẻ lớp trồi trực tiếp chạy đến tiểu học đi học đi. Bắt đầu mạnh ra cha mẹ còn không yên tâm chính mình nữ nhi. Hôm nay mạnh ba ba vừa thấy thản nhiên biểu hiện kia tự nhiên là cao hứng đến không được. Ai nói nữ nhi tiểu liền không thể chiếu cố chính mình. Hôm nay trong bàn những cái đó so nữ nhi đại hài tử không giống nhau đứng ở bên cạnh nhìn sao. Tưởng so với hạ vẫn là chính mình nữ nhi hiểu chuyện. Hắn cảm thấy nữ nhi so đại ca gia hài tử đều thông minh hiểu chuyện. Chính mình cái kia mẹ còn ghét bỏ từ từ là cái nữ hài tử. Hừ, về sau làm? Nàng nhìn xem từ từ khẳng định so đại ca gia bên ngông có tiền đồ. Không sai. Mạnh viễn Sơn Nhi Tử đã kêu mạnh hạo nhiên, đại thi nhân A. Nếu từ từ biết nhà mình ba ba như vậy tưởng không biết là nên khóc hay nên cười, nàng tốt xấu cũng là 26 tuổi người đi, làm sao có thể cùng những cái đó 6 tuổi tiểu bằng hữu so, xấu hổ A. Buổi chiều mạnh mụ mụ lại đi làm, mà mạnh ba ba thỉnh mở giả, cho nên chính là mạnh ba ba bồi thản nhiên ở nhà, bởi vì ngày mai muốn đi học, hôm nay đã phát sách mới, tuy rằng cũng chính là rất đơn giản biết chữ sách giáo khoa cùng số học sách giáo khoa, tư tưởng phong đức, thủ công lao động, nhưng là mạnh ba ba vẫn là tính toán giúp nữ nhi bao bìa sách, từ nhỏ dưỡng thành yêu quý sách vở thói quen. ở bao bìa sách trong quá trình, mạnh ba ba càng là đối chính mình ra nữ nhi vừa lòng đến không được, không nghĩ tới nữ nhi như vậy thông minh, chỉ là ở một bên nhìn chính mình bao bìa sách, liền nói phải thử một chút. hắn vốn dĩ sợ nữ nhi hoa thương chính mình, chính là nữ nhi mãnh liệt yêu cầu muốn chính mình bao một cái, không có biện pháp chỉ có thể làm nàng thử xem, không nghĩ tới nàng cư nhiên bao thực hảo. Quá ngoài dự đoán. Sự thật chân tướng là thản nhiên vốn dĩ tưởng chính mình bao, lại tưởng tượng chính mình hiện tại mới 5 tuổi lại không bao quá, liền trước làm bộ nhìn ba ba bao một lần liền mãnh liệt yêu cầu muốn chính mình bao, kết quả bao thời điểm bởi vì tay tiểu ở chiếc giấy dai thời điểm kính tiểu chiếc không tốt, vẫn là ba ba hỗ trợ chiếc. Không nghĩ tới ba ba còn liên tục khen chính mình bao thực hảo, làm ơn, đời trước ba ba rời đi các nàng lúc sau, mụ mụ muốn vội vàng công tác kiếm tiền dưỡng gia. Từ lên lớp 3 bắt đầu chính là nàng chính mình bao bìa sách, mai cho đến công tác sau vẫn là dưỡng thành đọc sách bao bì thói quen, tính tính cũng gần 20 năm, điểm này chuyện nhỏ đều phải người khác hỗ trợ nàng đã thật ngượng ngùng, cư nhiên còn bị người khích lệ, thật là mặt già lại hồng một lần, thản nhiên an ủi chính mình mặt. Đỏ hồng thành thói quen, chậm rãi luyện ra mặt dày liền không có việc gì. Bao xong bìa sách thản nhiên liền cầm sách giáo khoa lôi kéo ba ba làm nũng, "Ba ba, ba ba, ngươi tới dạy ta biết chữ đi, mặt trên rất nhiều tự ta đều nhận thức." Dư lại không quen biết ngươi tới dạy ta đi. Thản nhiên nghĩ chính mình đều 26 tuổi cư nhiên trở về tiểu học đi học vẫn là đi học trước ban này đến khi nào mới là đầu A. huống chi nàng nguyên lai like chính là giáo tiểu học, rất nhiều sách giáo khoa đều có thể bối xuống dưới. Nay phải nghĩ biện pháp làm đại gia phát hiện nàng thực thông minh thông minh đến có thể tới cái nhảy lớp gì đó, vậy tốt nhất. Từ từ như vậy ai học tập A, Hảo A, dù sao ba ba hôm nay cũng không có việc gì, chúng ta cùng nhau tới học tập đi. Ngươi nói rất nhiều tự ngươi đều nhận thức, ấn ba ba khảo khảo ngươi nhà trẻ học tự có hay không quên, cái này tự là cứ như vậy mạnh ba ba chọn biết chữ sách giáo khoa thượng đơn giản thượng hạ trung. Một ít đơn giản tự khảo khảo thản nhiên, nơi này có nhà trẻ học quá cũng có chính mình ngày thường đã dạy không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên đều nhớ rõ, thật đúng là nhận một nửa, dư lại không quen biết cư nhiên đều là thư thượng một nửa về sau tự, hắn liền chọn ba năm cái tự dạy thản nhiên một lần. Làm hắn càng kinh ngạc chính là hài tử cư nhiên nghe hắn giáo một lần liền đều sẽ Quá giật mình, tuy rằng vừa rồi bao bìa sách thời điểm hắn liền cảm thấy chính mình nữ nhi thông minh chính là không nghĩ tới ở học tập thượng cũng như vậy thông minh Kế tiếp một giờ, mạnh ba ba lại dạy thản nhiên 20 cái tự, thản nhiên không chỉ học một lần là có thể nhận được, hơn nữa chiếu tự cũng có thể ra dáng ra hình viết ra tới Nói viết chữ, mạnh ba ba bút máy tự viết phi thường xinh đẹp, còn có thể viết ra một bút tốt bút lông tự Hơn nữa vẽ tranh cũng hỏa phi thường hảo đặc biệt là quốc họa hắn còn sẽ hạ cơ vây, tuy rằng sẽ không đánh đàn nhưng là đàn guitar ta đạn không tồi, cũng coi như là cầm kỳ thư họa đều sẽ, hơn nữa không chỉ sẽ đều tính lược có chút thành tiểu. Kiếp trước thản nhiên liền nhớ rõ khi còn nhỏ rất nhiều người tới tìm nàng ba ba viết chữ vẽ tranh sau đó phiếu lên treo ở trong nhà đường trang trí, đó là thản nhiên liền suy nghĩ, nếu ba mẹ không có tách ra, chính mình có phải hay không cũng có thể biến thành cầm kỳ thư họa tinh thông tài nữ. Bất quá cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Như vậy một người người đều nói tốt người cư nhiên sẽ vứt thê bỏ nữ, ai sẽ nghĩ đến đâu, mặc dù lại có tài thì thế nào, bất quá là tốt mã rẻ tuổi thôi. Giáo xong biết chữ, mạnh ba ba lại dạy 100 trong vòng phép cộng trừ, bởi vì 10 cùng 20 trong vòng phép cộng trừ trước kia thản nhiên liền sẽ, hắn muốn nhìn một chút nhà mình nữ nhi rốt cuộc có bao nhiêu thông minh. Không có gì bất ngờ xảy ra, mạnh ba ba lại một lần bị nữ nhi kích thích, chỉ dùng nửa giờ nữ nhi liền đối đáp nhập chạy. Hán tưởng chính mình nữ nhi thật đúng là không phải giống nhau thông minh a. đây chính là tiểu học năm nhất nội dung, chỉ dùng nửa giờ. Nửa giờ a. Mạnh ba ba người suy nghĩ nhiều, nhà ngươi nữ nhi sợ ngươi quá chịu kích thích còn ngạnh trang nửa giờ, nàng cũng rất mệt. Trải qua một buổi trưa mạnh ba ba rốt cuộc tiếp nhận rồi thản nhiên thật là thực thông minh thực thông minh sự thật. Hán quyết định cái này cuối tuần mang nữ nhi hồi mẹ ra, lúc trước đều nói chính mình nữ nhi không bằng đại ca gia nhi tử thông minh, này sẽ làm bọn họ hảo hảo xem xem. Buổi tối mạnh mụ mụ trở về mạnh ba ba lại là một phen đối nữ nhi khích lệ, thản nhiên bị ba ba khen một buổi chưa ra mặt cũng dày, cũng liền rất tự nhiên tiếp nhận rồi mụ mụ khích lệ cùng hướng trên mặt nàng đổ nước miếng hành vi. Nhìn mụ mụ vui vẻ nàng liền tưởng về sau không cần điệu thấp, muốn vẫn luôn làm mụ mụ vì nàng kiêu ngạo. Ăn qua cơm chiều cả nhà cùng nhau nhìn xe TV, bởi vì ngày mai thản nhiên liền chính thức đi học, ba ba mụ mụ làm nàng sớm một chút trở về phòng ngủ. Lại nói tiếp thẳng nhiên hiện tại trụ vẫn là tứ hợp viện dường như nhà cũ, hơn nữa nhà nàng tổng cộng bốn hộ nhân gia bởi vì đều là đơn vị phân phòng ở, cho nên cơ bản đều là đồng sự, chỉ có một hộ nhà không phải ngân hàng công nhân viên trước. Mạnh đi xa cùng vu Lệ Phương mới vừa kết hôn thời điểm Mạnh đi xa còn ở bộ đội, bởi vì vu Lệ Phương dưỡng là ngân hàng giám đốc, bọn họ không có phòng ở cho nên trước mượn dưỡng ra phân đơn vị phúc lợi phòng trụ hạ Sau lại mạnh đi xa chuyên nghiệp trở về bởi vì với gia dưỡng quan hệ công tác phân ở ngân hàng, ban đầu các nàng mượn căn hộ kia mới tính chân chính phân cho bọn họ. Tuy rằng là nhà trẹt nhưng cũng làm thành tiểu phong xếp, cho nên thản nhiên có chính mình phòng nhỏ. Thản nhiên nằm ở chính mình trên cái giường nhỏ mới nhớ tới một buổi trưa cùng ba ba ở bên nhau cũng không suy nghĩ không gian cùng linh lực sự tình, nay sẽ có thời gian thử xem linh lực ở không gian ngoại hiệu quả thế nào. Nàng nhìn đến trên bàn ly nước vì thế liền tưởng ly nước lại đây giơ tay ly nước liền xuất hiện ở trong tay. Hoa. Wow. Tốt như vậy dùng, thản nhiên liền nghĩ tới về sau thu thập phòng có phải hay không có thể giống nữ vu giống nhau có thể tưởng một chút lập tức liền rất sạch sẽ, kia quá bất việc. Mệt mỏi một ngày thản nhiên nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm thản nhiên bị mụ mụ đánh thức, mụ mụ lại một lần chuẩn bị giúp nàng mặc quần áo thời điểm. Thản nhiên nhanh chóng quyết định cự tuyệt, nói chính mình đã là học sinh tiểu học, không thể lại làm mụ mụ mặc quần áo, bằng không đồng học đã biết sẽ cười nàng. Lúc này mới tránh được mụ mụ tình yêu trợ rút. Từ từ, ba ba như thế nào cảm thấy ngươi ngủ một giấc càng đáng yêu. Mạnh ba ba hôn hôn mới vừa ngồi vào trên bàn cơm thản nhiên nói, hắn như thế nào đều cảm thấy nữ nhi càng xinh đẹp đáng yêu. Nữ nhi vẫn luôn đều lớn lên giống cái bút bê Tây Dương giống nhau, đi đến nơi nào đại nhân đều thích ôm một cái thân thân nàng, không thể nói tới rốt cuộc là nơi nào chính là cảm thấy nữ nhi hôm nay có điểm không giống nhau. Liên ngươi sẽ giống cái vương bà dường như khen chính mình nữ nhi. Mạnh mụ mụ treo gẻo trượt phu, cảm thấy hắn là đau nữ nhi mới nói như vậy. Mụ mụ ai là vương bà? Là họ vương láo bà bà sao? Mạnh ba ba đột nhiên như vậy nói thời điểm thản nhiên hoàn sợ, quả nhiên ba ba điều tra binh không phải bạch đường. Sức quan sát như vậy cường, còn hảo tự mình bây giờ còn nhỏ, linh lực thay đổi dung mạo cùng thể chất là một chút tích lũy, theo trưởng thành đại gia cũng sẽ không nhìn không ra cái gì. Con hảo mụ mụ không như vậy lợi hại bằng không liền hồng rồi, thản nhiên trong lòng nghĩ chạy nhanh tách ra đề tài. Nghe được thản nhiên đồng nôn đồng ngữ hỏi chuyện, phu thê hai người nhìn nhau hạ liền bật cười, nữ nhi lại thông minh cũng chỉ là cái năm tuổi hài tử a. Nhanh ăn cơm đi, vấn đề này về sau mụ mụ lại nói cho ngươi, bằng không một hồi bị muộn rồi. Mạnh mụ mụ kịp thời đình chỉ cái này để tại bằng không một hồi nữ nhi càng hỏi càng nhiều cũng không biết nên như thế nào trả lời. Ăn qua cơm sáng bởi vì mạnh mụ mụ tuy rằng cùng mạnh ba ba ở một cái ngân hàng đi làm, nhưng nàng ở chi nhánh ngân hàng, rời nhà khá xa liền trực tiếp đi làm. Mạnh ba ba ở tổng hành đi làm đơn vị rời nhà cũng liền chạy bộ 10 phút lộ trình cho nên tự nhiên mỗi ngày từ ba ba đưa Thản Nhiên đi học. Thản Nhiên chính thức bắt đầu rồi nàng tiểu học sinh hoạt. Trước năm đi học, Thản Nhiên lại lần nữa đi vào phòng học có chút cảm khái, lại nói tiếp kiếp trước nàng ở chỗ này thượng quá 2 năm học, chính là nàng trừ bỏ đối hứa lao sư có chút ấn tượng, trong đầu không có bất luận cái gì có quan hệ mặt khác đồng học cùng lao sư ký ức, khả năng xác thật là khi đó chính mình quá tiểu không nhớ rõ. Bất quá cho dù không ký ức chính mình một cái 26 tuổi người trưởng thành còn có thể làm tiểu bằng hưu khi dễ đi. Vậy thật là chê cười. Bởi vì ngày hôm qua lão sư còn không có an bài chỗ ngồi các bạn nhỏ liền trước chính mình tùy tiện ngồi, thản nhiên nhìn các bạn nhỏ đều tranh đệ nhất bài vị trí trong lòng thở dài, đó là an phấn viết hôi vị trí A. Ta mới không đi đâu, nâng lên chân liền ngồi tới rồi trung gian hai hàng đệ tam bài vị trí thượng đi đến, ngồi xuống mới quay đầu đi quan sát bên cạnh ngồi cùng bàn. Ngày hôm qua giống như chưa thấy qua, đây là cái thật xinh đẹp tiểu nam hải. Sở dĩ nói xinh đẹp là bởi vì hắn lớn lên thật sự thực sạch sẽ tu khí giống nữ hài tử. Nếu kiểu tóc không phải nam hài tử điển hình đầu đinh thản nhiên đều phải cho rằng đây là cái nữ hài tử. Bất quá liền tính hắn là cái nữ hài cũng không chính mình xinh đẹp, thản nhiên đồng học ngươi có thể lại tự luyến một chút sao. Các bạn học cán tĩnh, lao sư tới điểm hạ danh. Hứa lao sư tới, các bạn nhỏ chạy nhanh ngồi xong. Cái này niên đại hài tử vẫn là rất sợ lao sư, lao sư nói không nói so được với thanh chỉ nhưng cũng là so với chính mình ba ba mụ mụ nói dùng được rất nhiều, đâu giống lại quá 20 năm thản nhiên mang học sinh một chút đều không nghe lời. trương tuyết ở lao sư điểm danh trong quá trình thản nhiên thuận tiện quan sát hạ chính mình đồng học, đều là tiểu lò lì cùng tiểu sò tạ a ha ha đều rất đáng yêu, nói tiểu hài tử thật đúng là không có xấu. Trong đó có một cái tiểu mập mạp tên là giả hạo, thản nhiên nhớ không lầm nói hẳn là nàng cao trung đồng học. Không nghĩ tới khi còn nhỏ vẫn là đồng học A đừng nhìn tiểu mập mạp hiện tại béo đô đô Lớn lên về sau hắn nhưng không mập lại Còn có rất tuấn tú Lúc ấy các nàng niên cấp rất nhiều nữ sinh đều thích hắn Nguyên lai like hắn cũng có như vậy Thời điểm A Thản nhiên nghĩ muốn hay không chụp một trường hắn Khi còn nhỏ ảnh chụp tương lai cho hắn Các fan nhìn xem có thể hay không thần tượng tiêu ta nào ảnh Thản nhiên trong lòng ác thú vị nghĩ Mạnh thản nhưng ạch Đến Không nghĩ tới ở thất thần khi bị điểm đến Không biết lão sư có hay không phát hiện Lão sư chính là ghét nhất đi học thất thần. Thản nhiên trộm nhìn nhìn hứa lão sư biểu tình giống như không có sinh khí liền an tâm rồi, phỏng chừng là lão sư không phát hiện. Kỳ thật hứa lão sư sớm phát hiện, bất quá là cảm thấy đều là vừa đi học trước ban hài tử, đi học lực chú ý không tập trung thực bình thường cũng liền chưa làm qua nhiều yêu cầu. Âu Dương đêm đến, thản nhiên tiểu ngồi cùng bàn nguyên lai like kêu Âu Dương đêm, Âu Dương, Âu Dương, như thế nào như vậy quen thuộc. Từ từ hình như là so thản nhiên cao hai giới dê thị thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên. Năm ấy thản nhiên thượng cao 1, từ đồng học nơi đó nghe nói rất nhiều về thi đại học trạng nguyên Âu Dương đêm rất nhiều chuyện, nghe nói hắn 16 tuổi thi đại học còn phải khoa học tự nhiên trạng nguyên, nghe nói hắn lớn lên rất tuấn tú, nghe nói hắn cao trung 3 năm liên tục cả nước toán lý hóa tam khoa thi đua kim thưởng, nghe nói hắn đoạt giải vô số bao gồm rất nhiều chuyên nghiệp lĩnh ngộ giải thưởng lớn, nghe nói. Nghe nói rất nhiều nhưng thản nhiên chưa bao giờ gặp qua cái này trong truyền thuyết Âu Dương Đêm. Không như vậy sao đi. Thản nhiên chừng lớn đôi mắt nhìn kỹ xem bên cạnh tiểu Nam Hải, hẳn là không thể nào. Đây là trong truyền thuyết đại thần nhân vật. Chính là Âu Dương Đêm tên này không nhiều lắm thấy đi, có lẽ. Ai biết được, dù sao liền tính là hắn không phải càng tốt, chính mình còn có thể chứng kiến một thế hệ đại thần trưởng thành quá trình. Hắc hắc hắc. Âu Dương đêm nhìn bên cạnh nhìn hắn bắt đầu là phát ngốc sau đó là chính mình một người cười rộ lên tiểu nữ hải cảm thấy nàng cười không thể hiểu được tuy rằng nàng cười rộ lên rất đẹp đặc biệt là hai cái lún đồng tiền làm người nhìn cũng không tự giác tưởng mỉm cười nàng mới vừa ở hắn bên cạnh ngồi xuống thời điểm nàng liền chú ý tới cái này kêu mạnh thản nhiên nữ hải tử nhìn rất xinh đẹp đặc biệt là cặp kia mắt to sáng lấp lánh giống như có thể nói dường như thật dài lông mi tuyết trắng là hàng ra ngũ quan không có đặc biệt xông ra lại đặt ở cùng nhau cực kỳ đẹp. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được so với hắn còn xinh đẹp tiểu bằng hưu, tuy rằng đối nàng rất tò mò, nhưng là từ nhỏ hắn đã bị giáo dục phải học được che giấu chính mình cảm xúc cho nên vẫn là nhịn xuống tò mò. Hắn nếu là biết thản nhiên tin tưởng y y không biết làm gì cảm tưởng, phòng trừng cũng sẽ thực bình tĩnh, như vậy đại gia tộc gia tới hải tử liền điểm này định lực đều không có liền thật xin lỗi hắn dòng họ. lão sư quyết định tạm thời trước làm mạnh thản nhiên làm lớp trưởng, Âu Dương đêm làm phó lớp trưởng hứa lao sư một câu bừng tỉnh ở miên man suy nghĩ hai người âu dương đêm trong lòng thực chấn định tuy rằng nhập học tư liệu thượng không biết chính mình gia đình tư liệu nhưng là hiệu trưởng lại là biết chính mình ba ba là của ai Phòng chừng khả năng cũng trước tiên cấp hứa lao sư chào hỏi không nghĩ tới lao sư cư nhiên đương phó lớp trưởng như thế ngoài ý muốn bất đồng với âu dương đêm bình tĩnh thản nhiên trong lòng không bình tĩnh kiếp trước nàng ở tiểu học nhưng không đương quá cái gì lớp trưởng chẳng lẽ là nàng ngày hôm qua biểu hiện thật tốt quá có điểm tiểu buồn bực Làm tiểu bằng hữu hải tử đầu nàng nhưng không có gì. Nói nữa tuy rằng nàng nhớ không rõ kiếp trước có hay không cùng Âu Dương đêm đã làm đồng học. Nhưng nếu hắn thật là cái kia Âu Dương đêm kia không nên là hắn là lớp trưởng sao. Chẳng lẽ chính mình trọng sinh đoạt đại thân sống. Tính ngắm lại đương cái tiểu lớp trưởng ít nhất ba mẹ là cao hứng, cũng không có gì chỗ hỏng. Hứa lao sư cũng không biết này hai cái tiểu bằng hữu trong lòng tưởng cái gì. Hiệu trưởng là trước tiên ám chỉ quá Âu Dương đêm gia đình rất có bối cảnh, muốn chiếu cố hảo hắn. Ngày hôm qua hắn báo danh cũng chưa tới là hiệu trưởng trực tiếp giúp hắn lên thư. Về phương diện khác ngày hôm qua nhìn đến mạnh thản nhiên biểu hiện cảm thấy làm nàng làm lớp trưởng có thể quản lý lớp. Âu Dương đêm cái kia phó lớp trưởng đã treo lớp trưởng danh lại không cần làm sự tình gì đẹp cả đôi đảng. Vì thế toàn ban nhỏ nhất hai cái tiểu bằng hữu cư nhiên đương lớp trưởng cùng phó lớp trưởng. Nói hứa Lão sư ngài thật sự sẽ chào A, Ta thản nhiên tiểu bằng hữu chính là như vậy bị ngươi lừa dối đương Culi ban đầu a. Buổi sáng cũng không thượng cái gì khóa. Lão sư giúp bọn hắn một lần nữa bài châu ngồi, kỳ thật cũng liền dựa theo lớn nhỏ cái bài hạ chính tự. Cái kia niên đại còn không có bởi vì cái tự rất cao còn tưởng ngồi hàng phía trước hài tử ra trưởng tìm Lão sư tặng lễ, cho nên Lão sư cũng thực công bằng. Vì phòng ngừa tiểu bằng hữu nói chuyện cho nên đều là tiểu nam Hải cùng tiểu nữ Hải ngồi cùng bàn, Lão sư cảm thấy mạnh thản nhiên cùng Âu Dương đêm làm ngồi cùng bàn cũng khá tốt, liền không nhúc nhích bọn họ châu ngồi. Bài xong châu ngồi Lão sư khiến cho các bạn học xếp hàng cũng nói rõ về sau trên dưới học đều phải đứng thành hàng, lớp trưởng cùng phó lớp trưởng đều phải dẫn đầu. lớp trưởng muốn bắt chính mình ban mâu giáo bé kỳ đứng ở đằng trước, phó lớp trưởng muốn phụ trách kêu đội. chờ đến buổi sáng đệ tam tiết khóa luyện tập đứng thành hàng khi, ở các bạn nhỏ hâm mộ ánh mắt trung thản nhiên đứng ở trước nhất bài. Âu Dương đêm tiểu bằng hữu sáng ngời giọng nói liền kinh diễm sân thể dục thượng không ít người. tuy rằng thanh em nón nứt, nhưng là kêu rất là ra dáng ra hình, khẩu lệnh hữu lực tạm dừng có tiết tấu cảm. tiểu tử này không đơn giản. Thẳng nhiên trong lòng cả kinh, như là bộ đội khẩu lệnh tiêu pháp, như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào sẽ như vậy chính quy khẩu lệnh? Chắc là luyện qua. Kia nhà hắn nhất định không đơn giản. Bất quá này cùng nàng có quan hệ gì, không nghĩ. Bất quá các bạn nhỏ nơi nào có thể tưởng bộ đội binh lính giống nhau nghe chỉ huy, các loại động tác làm tùng tùng tán tán loạn bảy tám tao, thật là đáng thương Âu Dương đêm tiểu bằng hưu như vậy nghiêm túc. Bởi vì học trước ban chỉ thượng tam tiết khóa giữa trưa 11 giờ tan học, Cho nên đệ tam tiết khóa thượng xong liền tan học. Học trước ban tiểu bằng hữu liền bài tương đối chỉnh tề đội ngũ đi hướng cổng trường. Thản nhiên nơi học trước nhất ban mới vừa đi đến cổng trường, Mạnh đi xa liền thấy được nhà mình nữ nhi, ở một đám tiểu bằng hữu giữa là nhất bắt mắt một cái. Hắn qua đi liền tưởng đem nữ nhi bế lên tới, chính là bị Mạnh Liệt kháng nghị ba ba ta đều là cái học sinh tiểu học, không được tùy tiện ôm ta lạp. Thản nhiên hờn rỗi dẫn tới bên cạnh gia trưởng hiểu ý cười, thật đúng là cái tiểu đại nhân. Hảo hảo Ba ba không ôm, ba ba nắm đi được không? Ân, ba ba ta cũng không phải là bởi vì không thích người mới không cho người ôm à, chính là ta trưởng thành, bị ôm đi rất khó xem. Thản nhiên nhiều năm như vậy không có phụ thân tại bên người thực không thói quen hắn thân cận, nhưng là lại sợ hắn không cao hứng cho nên lại kiên nhẫn giải thích một phen. Bất quá mạnh ba ba không tưởng như vậy nhiều chỉ cho rằng nữ nhi là ngượng ngùng, nói giỡn gian liền nắm nữ nhi hướng ra đi đến. Ở mạnh gia cha con nói giỡn khi là ở không xa ra một chiếc xe hơi nhỏ chung một cái thật xinh đẹp hài tử trong mắt hơi hơi có chút hâm mộ nhìn hai cha con này. Mặc dù từ nhỏ học được che giấu cảm xúc, nhưng rốt cuộc chỉ là cái hài tử. Ngày thường cha mẹ công tác vội rất ít có có thể giống cái kia tiểu nữ hài như vậy cùng cha mẹ thân cận, càng đừng nói tới đón hắn tan học đều là tài xế tới đón. Xe chậm rãi khai ly cổng trường. Thản nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc xe kia, không sai là ô Dương Đêm. Xem ra thật sự hắn thật sự không đơn giản, chiếc xe kia quả chính là quân bài, hơn nữa tài xế là cái huấn luyện có tốc quân nhân. thản nhiên hiếp mắt nghĩ, bởi vì có linh lực trong người, nàng đối chung quanh hoàn cảnh thực mẫn cảm, cho nên ở Âu Dương đêm xem nàng khi nàng liền cảm giác được, bất quá không có gì ác ý nàng liền không quá để ý, nhưng là hắn cái kia tài xế hơi thở nhưng không giống người thường, hẳn là bảo tiêu một loại nhân vật, như vậy tiểu nhân hài tử lại có lợi hại như vậy bảo tiêu, nhất định là phi phú tức quý. Hơn nữa xem xe là cùng quân đội có điều liên lụy, đó chính là có đặc quyền nhất tộc. Bất quá nàng đảo không phải quá để ý, nay một đời nàng có không gian cùng linh lực trong người, không cần dựa vào bất luận kẻ nào, người như vậy bình thường tầm tương giao liền có thể. Giữa chưa làm theo là mạnh ba ba nấu cơm, mạnh mụ mụ bởi vì đơn vị có chút xa giữa chưa ở nhà ăn ăn cơm liền không trở lại. Ăn qua cơm trưa thản nhiên ngoan ngoãn hồi chính mình phòng nhỏ ngủ trưa Nằm trên giường nàng chờ mạnh ba ba ngủ rồi, liền vào không gian. Thản nhiên đi đến linh tuyển bên cạnh ngâng lên một ngụm thủy nếm nếm, quả nhiên mát lạnh ngọt lành. so kiếp trước những cái đó cái gì sống nước suối, sông băng thủy hương vị khá hơn nhiều, về sau có thể trộm đem trong nhà thủy đổi thành linh tuyển thủy. Thản nhiên yêu nhất ăn trái cây, đặc biệt là anh đào cùng dâu Tây, nhìn thành phiến anh đào lầm cùng dâu Tây điền thật là hạnh phúc đã chết, xem ra về sau đều không sợ không đến ăn. Thản nhiên nghĩ sang năm sáu tháng cuối năm chính mình ra phòng ở muốn hủy đi, dọn về nãi nãi ra, nàng không thể làm lịch sử tái diễn không thể làm ba mẹ tách ra, chính yếu chính là phòng ngừa tiểu tam xuất hiện. Đời trước là bởi vì dọn về nãi nãi trong nhà trụ, nãi nãi thường xuyên nói mụ mụ này không hảo kia không tốt, châm ngòi chính mình cha mẹ quan hệ, ba ba nghe nhiều cảm thấy phiền mới bắt đầu không nghĩ về nhà, cái kia tiểu tam cũng là kêu đoạn thời gian người khác giới thiệu hắn nhận thức. Việc cấp bách là ngấm lại có biện pháp nào kiếm tiền ở sang năm hủy đi phòng ở phía trước mua căn hộ, kiên quyết không thể dọn về nãi nãi ra đi trụ. Trong không gian có rất nhiều tài vụ. Chỉ cần là kim thỏi liền có 20 dương, lớn như vậy một bút tài vụ không có biện pháp quang minh chính đại lấy ra đi đến tưởng mặt khác kiếm tiền biện pháp, hơn nữa chính mình hiện tại người tiểu ngôn nhẹ chính là có cái gì điểm tử nói ra cũng không ai tin tưởng a vậy phải làm sao bây giờ a thật là sầu chết người. Đúng rồi, vẽ số. 92 năm thời điểm thản nhiên nhớ rõ tuy rằng trong trí nhớ đối phúc lợi vẽ số không có gì ấn tượng, nhưng là giúp thăm trúng thưởng màu khoán sắc thật ký ức khắc sâu, khi đó vừa đến tháng riêng sơ tám. Trung tâm thành phố Quảng Trường liền phải tiến hành vẽ số rút thăm trúng thưởng, một nguyên một trường, vẫn luôn làm mười mấy năm, sau lại biến thành hai nguyên thẳng đến đến linh mấy năm mới ngừng làm việc đâu. Thản nhiên nhớ rõ khi còn nhỏ mọi người có xe tư gia còn không quá nhiều, kia sẽ rút thăm trúng thưởng lớn nhất thưởng chính là một chiếc Haji xe hơi nhỏ, rất nhiều người đều hướng về phía giải đặc biệt đi, đúng rồi đến lúc đó có thể dùng linh lực tìm được kia chương giải đặc biệt sau đó mua, chờ đến ra giải thưởng lớn, đem tiểu ô tô mua cũng có vài vạn đâu lúc này phòng ở năm vạn khối là có thể mua một bộ hai phòng một sảnh phòng ở xe bán không sai biệt lắm là đủ rồi vậy quyết định ngăn tiết thời điểm liền hành động giải quyết phòng ở vấn đề thản nhiên phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào kiếm tiền vấn đề đặc biệt là làm mụ mụ có chính mình sự nghiệp nàng lại bắt đầu tự hỏi lên câu cất chứa cầu đề cử thân nhóm nếu cảm thấy cái này văn còn tính cùng người khẩu vị phiền toái động động tay cất chứa hạ thuận tiện cấp cái đề cử phiếu gì sao có động lực ca viết nước mắt nhu mãn Mặt cảm giác. Chẳng lẽ mọi người đều không thích này văn sao? Thương tâm A. Kích tấu kích tấu, Đệ nhất nam chúc lên sân khấu Nga. Chương 6 đi mãi mãi ra. Thản nhiên nghĩ kiếp trước mụ mụ ở bị sinh hoạt bức bách dưới tình huống cuối cùng biến thành nữ cường nhân. Thản nhiên tưởng này một đời nàng sẽ bảo vệ tốt mụ mụ sẽ không lại làm nàng giống kiếp trước giống nhau chịu như vậy nhiều khổ. Nhưng là hay là nên trợ giúp nàng có chính mình sự nghiệp có chính mình sinh hoạt như vậy mới có thể sống được hạnh phúc. Hơn nữa muốn trước quan sát hạ mạnh ba ba. Nếu hắn là cái có tiền liền đổi bại nam nhân vậy không thể làm hắn có quá nhiều tiền. Kiếp trước tuy nói là có tâm người sau lưng lưu tính nhà nàng mới ra như vậy cái nữ, nhưng là mạnh đi xa chính hắn cũng có rất lớn nguyên nhân, một cây làm chẳng nên non, ở cái này vấn đề thượng trừ bỏ nhân tố bên ngoài, gia đình bên trong cũng muốn đề phòng cẩn thận. Ở trong không gian thản nhiên lại tuần tra hạ dự điển phát hiện bên trong chân quý dược liệu thật đúng là không ít, đối chiếu dược phòng thư tịch phát hiện này đó dược liệu từ niên đại đến phẩm chất đều là tốt nhất phẩm Nghĩ bên ngoài một chi 50 năm nhân sâm liền bán mấy vạn khối một chi, này khối ngoài ruộng cư nhiên còn có 5 chi ngàn năm trở lên, phỏng chừng là trước mấy thế hệ chủ nhân loại, không biết có thể hay không đều thành tinh. Chúng nó no giá trị liền không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc, thứ này có thể bất động dùng hết lượng không nên dùng, lấy ra đi cũng dễ dàng trêu chọc tai họa. Thản nhiên lại nhìn nhìn mặt khác dược liệu, cư nhiên còn có chi ngàn năm huyết linh chi. Ngậy! Thói quen liền hảo, bình tĩnh bình tĩnh, không nhìn. Thản nhiên sợ lại bị kích thích đến, về sau học viết ý thì học dược lý tri thức lại xem đi. Lại không gian đi dạo một vòng nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm liền ra tới, trộm đem ba ba giúp nàng trang ở ấm nước quả quyết thủy đảo rớt, thay linh tuyển thủy, liền đi ngủ trưa. Kỳ thật có linh lực trong người mặc dù một tháng không ngủ thản nhiên đều sẽ rất có tinh thần, bất quá cho tới nay dưỡng thành ngủ mỹ dung rác thói quen nàng vẫn là sinh hoạt thực quy luật. Buổi chiều thản nhiên bị ba ba kêu rời giường sau liền đi đi học. Học trước ban chương trình học quá đơn giản quá ngây thơ, bất quá không có việc gì quan sát quan sát Âu Dương đêm cũng đỉnh hảo ngoạn. Buổi tối mạnh mụ mụ về nhà, nghe nữ nhi nói đương tiểu lớp trưởng thật cao hứng, khen thưởng mạnh thản nhiên tiểu bằng hữu một khối tiền, nhưng đừng xem thường này một khối tiền, khi đó một mao tiền có thể mua hai khối đường đâu. Bất quá đối với một cái lòng mang di động bảo tàng thản nhiên tới nói quá không đáng nhắc tới chính là lại là mụ mụ đối nàng yêu thương một loại biểu hiện, nàng vui vẻ nhận lấy. Từ ngày hôm sau bắt đầu thản nhiên trộn hướng trong nhà lu nước tăng thêm linh tuyên thủy, không đến ba ngày thời gian mạnh ra ba mẹ khởi sắc liền bắt đầu có biến hóa, liền mạnh mụ mụ đồng sự đều hỏi nàng gần nhất là dùng cái gì lau mặt đồ vật, trên mặt càng ngày càng bóng loáng tinh tế, nghe được mạnh mụ mụ trong lòng đều phải nhạc nở hoa rồi, cái nào nữ nhân không yêu mị không thích người khác khen nàng xinh đẹp tha mạnh ba ba chính là cảm thấy chính mình tinh thần so về sau hảo, hai vợ chồng đều ở bất chi bất giác chung liền được lợi. Hôm nay là thứ bảy. 92 năm thời điểm còn không có xong hưu ngày, hôm nay rốt cuộc thượng xong một vòng khóa, ngày mai có thể nghỉ ngơi. Nay một vòng thời gian thản nhiên đã thích ứng trọng sinh sinh hoạt, cũng ở chậm rãi quen thuộc không gian, hôm trước bắt đầu đã ở đọc trong không gian y y thuật, tuy rằng nàng không tính toán hành y y tế thế, nhưng làm sống quá một đời người biết nhiều hạng nhất kỹ năng là cỡ nào quan trọng, huống chi loại này kỹ năng đã nhưng bảo mệnh lại có thể làm nó dùng là không thể tốt hơn, cho nên nàng quyết định hảo hảo học tập y y thuật. Mặc dù là linh lực trong người vạn nhất cứu người cũng đến có cái hiểm. Hộ không phải. Không cho như thế nào giải thích. Án ngay nói thật còn không được làm đưa đi đương tiêu bản nghiên cứu áp vốn dĩ thản nhiên ngày mai tính toán thử luyện cái đơn giản dự đan. Nhưng hôm nay buổi tối ba ba thuyết Minh Thiên muốn đi mãi ngoại ra, nghĩ đến ngày mai muốn ứng phó một đống phiền toái nhân vật liền đau đầu. Bất chiến mà khuất cũng không phải là thản nhiên tính cách, buổi tối thản nhiên ở không gian lại nhìn xe y đi thư liền ngủ, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần ngày mai đi mãi ngoại ra. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng mạnh ra tam khẩu người đi thị trường mua chút trái cây liền hướng thẳng nhiên mãi mãi ra đi đến. Đi vào mãi mãi ra vừa thấy người thật đúng là tề A tiểu cô tốt nghiệp đại học mới vừa công tác 2 năm có cái nói chuyện đã hơn 1 năm bạn trai còn không có kết hôn, ngày thường liền ở tại trong nhà, hôm nay cuối tuần nghỉ ngơi tự nhiên ở nhà. Mà đại cô đâu tuy rằng kết hôn đã nhiều năm liền hài tử năm nay 3 tuổi, chính là ngày thường đều là mỗi ngày ở nhà mẹ để ăn cơm. Liên dượng đều cùng nhau mỗi ngày một nhà ba người ở nhà mẹ đẻ cọ cơm, nghe nói đại cô cùng bà bà quan hệ chẳng ra gì. Liên đại bá một nhà cũng đã tới rồi một hồi, rất náo nhiệt. Mạnh đi xa một nhà đến thời điểm mạnh gian mãi mãi trương lao thái thái bên tay trái ngồi tôn tử, bên tay phải ngồi cháu ngoại, trong tay cầm cái muông chính cấp 3 tuổi cháu ngoại vì cơm đâu, vừa thấy đến thản nhiên vào cửa mặt liền kéo xuống tới. Nhìn này cực phẩm mãi mãi thản nhiên liền hết trô nói rồi. Ngươi nói nàng liền tính là trọng nam khinh nữ cũng đến ở trên mặt trang trang đi, chính là trương lão thái thái liền trang đều lười đến trang. Kiếp trước thản nhiên mụ mụ ba ba vừa lúc có việc không thể mang nàng ở nhà thời điểm, bà ngoại ra lại ly quá xa không có phương tiện đưa qua đi, đành phải đưa chính mình đi nại nại ra. Mụ mụ đi thời điểm còn sẽ mang thật nhiều ăn ngon, chính là tới rồi ăn cơm thời điểm cảm giác thản nhiên tựa như cái tiểu nha hoàn dường như, nhân ra ở trên bàn cơm ăn cơm, nàng liền đứng ở một bên nhìn. Chờ nhân gia ăn xong rồi dư lại mới cho nàng ăn Mạnh mụ mụ mang đến như vậy thật tốt Ăn mãi mãi trước nay một chút đều không cho chính mình ăn Bắt đầu thản nhiên tiểu không hiểu chuyện Mãi mãi không cho nói cho ba ba mụ mụ nàng liền chưa nói Thẳng đến có một lần vu lệ phương trước tiên tới đón thản nhiên Nhìn đến nhân gia người một nhà ở ăn cơm chính mình nữ nhi đứng ở bên cạnh Liền hỏi nữ nhi vì cái gì không ăn cơm Nữ nhi nói mãi mãi nói cho nàng chờ đại gia ăn xong nàng lại ăn Vô Lệ Phương vừa nghe lời này, nơi nào không rõ là tình huống như thế nào, hai tử tiểu không hiểu đại nhân có thể không hiểu sao? Tức giận đến nàng lúc ấy liền mang Nữ Nhi về nhà. Mạnh đi xa không biết thê nữ đã về nhà, mặt sau tới đón Hải Tử thời điểm chính mình mâu thân nói thê tử tới đón Hải Tử thời điểm còn cho nàng bãi sắc mặt, mỗi lần tới khi liền kêu một chút ăn liền đem Hải Tử đưa tới, chính mình vất vả một ngày mang Hải Tử không có cái tạ tử còn bị bãi sắc mặt vân vân linh tinh nói. Mạnh Đi xa không biết tình hình thực tế còn cảm thấy là thê tử quá không hiểu chuyện, lúc ấy liền đem chính mình mới vừa khai một tháng tiền lương cho Mâu thân nói vất vả Mâu thân về sau tận lực thiếu đưa Hải tử lại đây. Mạnh Đi xa một hồi ra liền cùng Vũ Lệ Phương đại xảo một trận, nói thê tử không hiểu chuyện. Vũ Lệ Phương càng ủy khuất, chính mình bảo bối Nữ Nhi bị người ta ghét bỏ còn đương nha hoàn sai sử còn chưa tính, trợ phụ trở về còn cùng chính mình xảo, nàng càng nghĩ càng sinh, khí liền khóc lớn lên. Mạnh Đi xa vừa thấy thế tử khóc cũng luống cuống. Nghĩ nghị thê tử ngày thường cũng không phải không hiểu chuyện, vì thế liền cẩn thận hỏi hạ sự tình trải qua. Hắn vừa nghe sự tình cư nhiên là cái dạng này, lại hỏi thản nhiên này không phải lần đầu tiên cũng sinh khí. Cha mẹ bất công không coi trọng hắn liền tính, đại ca cùng đại muội hài tử cả ngày ở cha mẹ ra, đại ca khả năng còn cấp điểm sinh hoạt phí, đại muội đó là một nhà đều đi cọ cơm, chính mình nữ nhi ngẫu nhiên đưa quá một lần thê tử còn bao lớn bao nhỏ dẫn theo ăn, cư nhiên còn như vậy đối chính mình nữ nhi liền thật quá đáng. Nhưng là đó là chính mình cha mẹ hắn lại không thể đi tìm bọn họ lý luận, không có biện pháp về sau không tiện nữ nhi đi cha mẹ ra là được. Cho nên sau lại ngẫu nhiên không ai xem hài tử thời điểm mạnh ra cha mẹ liền đem thản nhiên phó thác cấp hàng xóm vương Bắc gái, vương Bắc gái cùng chính mình nhi tử một nhà trụ cùng nhau, có cái so thản nhiên đại tam tuổi cháu gái, thản nhiên thực thích cùng vương mãi mãi ra tỷ tỉ, tỉ chơi, cũng mừng rỡ không cần đi mãi mãi ra bị ca ca đệ đệ khi dễ sau lại không có gì đặc biệt sự tình trừ bỏ ăn tiết thản nhiên một nhà đều không thế nào hồi nãi nãi ra. Hôm nay mạnh gian nãi nãi cũng không nghĩ tới con thứ hai một nhà trở về, căn bản là không chuẩn bị bọn họ đồ ăn, hơn nữa vừa thấy đến cái kia bồi tiền hóa cháu gái nàng liền khó chịu, vẫn là chính mình bảo bối tôn tử cháu ngoại. Đến chính mình thích, cho nên mạnh nãi nãi rõ ràng nhìn đến thản nhiên một nhà vào được cũng chưa dương mắt ra. Mẹ, chúng ta đã trở lại. Mạnh đi xa cũng nhìn ra đến chính mình mẫu thân không quá hoan nên chính mình. Nga, trở về liền đã trở lại, hô to gọi nhỏ, không thấy được ta đang ở vì vâng vâng ăn cơm đâu. Mạnh mãi mãi tức giận nói. Đi xa đã trở lại, mau tiến vào. Mạnh gia đại ca vừa thấy không khí không đối liền chạy nhanh ra tới hòa giải. Muốn nói lên, Mạnh gia đại bá thật đúng là không phải người xấu, nhưng là chính mình cha mẹ vẫn luôn bất công, hắn cũng không có biện pháp. Mạnh lao ra tử không thế nào quản sự chương lão thái thái tổng lấy mạnh viễn sơn cùng mạnh đi xa tương đối làm hại mạnh đi xa cùng đại ca vẫn luôn đều không quá thân cận cảm thấy là bởi vì chính mình mới làm ba mẹ đối hắn không coi trọng hy vọng về sau chậm rãi hóa giải hiểu lầm đi nãi nãi hảo đại bá bá hảo thản nhiên lễ phép cùng trưởng bối chào hỏi trưởng bối không thích nàng nhưng là nàng vẫn là đến có lễ phép bằng không lại phải bị người ta nói là mụ mụ không giáo hảo nàng từ từ giống như lại trường cao khai giảng đi còn thói quen sao Mạnh Viễn sơn yêu thương sờ sờ thản nhiên đầu hỏi, hắn cũng không nghĩ ra, chất nữ như vậy thông minh đáng yêu mẹ vì cái gì chính là không thích, liền chính mình thê tử đều nói nếu là có cái thản nhiên như vậy đáng yêu nữ nhi thì tốt rồi. Ân, đại bá ta khai giảng, mên mông ca ca cũng khai giảng đi. Đại bá đại bá ta còn đương tiểu lớp trưởng A. Thản nhiên học tiểu bằng hữu kiêu ngạo bộ dáng nói cho đại bá hắn đương lớp trưởng, chủ yếu là làm nàng mãi mãi nghe một chút. Hừ. Ta tôn tử chính là ở toàn thị tốt nhất bồi dưỡng nhân tài tiểu học thượng tiểu học, liền tính không làm cái gì lớp trưởng về sau cũng là tốt nhất. Mạnh ngãi ngãi ngươi thật đúng là dám nói. Mạnh gia gia già ngãi ngãi phòng ở vừa lúc là toàn thị tốt nhất tiểu học bồi dưỡng nhân tài tiểu học học khu. Củ. Cởi thả địa. Tôn bách hư mạc đảng đảng liễu để đồi u. Chọc chơi. Ngại bách hôi địa đường than hoảng không đầu. Nắm thọ hoảng. Tiên giật mình rát. Duyên bóc. Nhan giờ thạc tế hoa u. Ai thuần trở mình tước hạ. Tặc e giờ thứ, tư lại nói tiếp trung tâm tiểu học cũng thực không tồi chính là không bồi dưỡng nhân tài thanh danh vang dội. Bất quá mạnh thản nhiên cùng mạnh hạo nhiên đều là trước tiên một năm đi học vốn dĩ trường học là không cho phép báo danh, bởi vì có mạnh hạo nhiên tiểu gì liền ở bồi dưỡng nhân tài đường láo sư hỗ trợ, mạnh đi xa đồng sự cũng có ở trung tâm tiểu học nhận thức người hỗ trợ mới làm mạnh thản nhiên báo danh. Chuyện này người một nhà đều biết là tình huống như thế nào, nếu thản nhiên hộ khẩu cũng ở nãi nãi ra kêu báo danh thời điểm có mạnh hạo nhiên tiểu gì hỗ trợ nói chuyện cũng có thể thuận lợi tiến bồi dưỡng nhân tài, kết quả vào trung tâm tiểu học còn phải mạnh đi xa cầu người hỗ trợ, hắn vốn đang bởi vì việc này sinh khí, bất quá nữ nhi mới vừa đi học liền biểu hiện thực dễ làm lớp trưởng, hắn cũng liền không quá để ý, không nghĩ tới hôm nay mẫu thân cư nhiên nói ra nói như vậy tới, hắn thật là hết trô nói rồi. Thản nhiên nhìn chính mình ba ba sắc mặt đổi đổi, liền biết mãi mãi nói không nên lời cái gì lời hay tới, Này sẽ nàng ba bà càng sinh khí, tương lai nàng mãi mãi châm ngòi ba mẹ quan hệ thành công tỷ lệ liền càng thấp. Mẹ ngươi nói cái gì đâu, từ từ như vậy thông minh đều đương lớp trưởng chính là không ở bồi dưỡng nhân tài thượng về sau khẳng định học tập thành tích cũng không tồi. Thẳng nhiên đại bá mẫu nghe được gian ngoài động tĩnh liền biết tiểu thúc một nhà tới, nàng đi ra liền nghe được bà bà nói câu nói kia, thật là này không phải cho nàng kéo thù hận giá trị sao. Nhà nàng ở cái này tiểu thành thị cũng coi như là cán bộ cao cấp gia đình. Vốn dĩ gả cho mạnh viễn sơn phía trước chính mình mẫu thân liền nói cho chính mình loại này nhà nghèo nhân gia bà bà phiền toái nhất. Nàng mỗi lần tới tương lai bà bà đều đối nàng thực hảo nàng còn không cảm thấy, chờ nàng kết hôn một năm sau nhị đệ tức phụ vào cửa liền phát hiện nàng bà bà thật không phải cái tình du, thường xuyên chọn toy sinh sự, khinh thường đệ muội. Kỳ thật đệ muội khá tốt, lớn lên xinh đẹp người có khả năng còn thật sự, nhà mẹ đẻ cũng là gia đình đứng đắn cha mẹ đều là công nhân. Mấy năm nay còn làm điểm mua bán nhỏ hai cái nhi tử cưới vợ khẳng định không cần lệ phương trợ cấp, nhưng thật ra đi xa hai vợ chồng tiền lương tuy rằng không tính thiếu nhưng bà bà luôn là lấy các loại minh mục đòi tiền, phòng trừng cũng không tích góp hạ nhiều ít. Trước kia nàng không biết từ từ ở bà bà này thời điểm không cho thượng bàn ăn cơm, sau lại lệ phương có thứ cùng nàng nói sau nàng cũng không dám đem nhi tử phóng bà bà ra mang theo, không dạy hư hài tử, nhìn xem hiện tại tiểu cô ái văn nhi tử mới 3 tuổi làm mang thành cái dạng gì. Bá đạo hích kỷ không lẽ phép, chính là mẹ ngươi bất tranh cái đi. Mạnh Viễn Sơn cũng nhìn đến đệ đệ sắc mặt không hảo tiếp chính mình tức phụ nói. Mạnh Mãến Mãe sợ nhất đắc tội con dâu cả, lão đại gia phụ thân, thúc thúc cứu cứu đều là làm quan, nếu không phải đại nhi tử tiền đồ sao có thể cưới thượng tốt như vậy tức phụ, mỗi người đều hâm mộ nàng hảo mệnh, nếu là chọc nàng không, cao hứng liền không hảo. Vừa thấy con dâu cả nói chuyện liền không ở hé răng. Úy nhà chúng ta từ từ như vậy tiểu liền nhìn ra tới tương lai có tiền đồ. Đại tàu ngươi thật là tuệ nhãn cao siêu A. Một đạo khắc nghiệt thanh âm từ buồng trong truyền ra tới. Chương bảy tân mục tiêu. Ngươi tới đúng là thản nhiên đại cô, vốn dĩ đã hòa hoãn không khí bị nàng một câu lại trở nên xấu hổ lên. Đại cô hảo, dưỡng hảo, tiểu cô hảo. Có lẽ là nghe được gian ngoài nói chuyện, bọn họ đều ra tới. Thản nhiên chạy nhanh chào hỏi, bằng không một hồi bị đại cô bắt được phải bị mắng. Từ từ tới, ta như thế nào cảm thấy nhà của chúng ta từ từ lại trưởng cao biến xinh đẹp. Nói chuyện chính là thản nhiên tiểu cô mạnh ái lệ Kỳ thật tiểu cô đối thản nhiên vẫn là không tồi Đáng tiếc tiểu cô ở nhà không có gì quyền lên tiếng ân tiểu cô, thản nhiên từ ngươi, ngươi hôm nay nghỉ ngơi sao Đối thản nhiên người tốt nàng sẽ không quên Kiếp trước bởi vì cha mẹ tách ra Bắt đầu đại bá đại bá mẫu cùng tiểu cô ngẫu nhiên còn sẽ mua điểm đồ ăn vật đi xem chính mình Sau lại tiểu cô ra thai nạn xe cộ qua đời Đại bá cùng đại bá mẫu cũng bởi vì mãi mãi quan hệ không đi xem nàng Cuối cùng hai nhà người đều không liên hệ. Ân, từ từ thật ngoan, tiểu cô cũng từng ngươi, đây là cô cô cho ngươi mua cái đẹp văn phòng phẩm hộ, biết ngươi cùng mênh mông đều đi học, một người một cái, cầm. Mạnh ái lệ cũng là thiệt tình thích chính mình cái này chất nữ, nhị tẩu vẫn luôn đối chính mình cũng không tồi, không giống tỷ tỷ cái kia nhi tử, ngẫm lại đều đau đầu. Ân, cảm ơn tiểu cô cô, ta thích nhất ngươi. Thản nhiên làm núng nói, ta cũng muốn, ta cũng muốn văn phòng phẩm hộ. Bên cạnh sông ra cái thân ảnh nho nhỏ một phen đoạn quá, không cần hỏi đây là thản nhiên đại cô gia hôn thê ma vương lưu dương tiểu bằng hữu làm. Giao giặc ngoan, chờ ngươi cũng đi học tiểu gì cho ngươi mua cái càng xinh đẹp, cái này là tỷ tỷ. Mạnh ái lệ kiên nhẫn khuyên giải tiểu ma vương. Không, ta liền phải cái này, ca ca lần trước cái kia ngươi không cho ta, cái này ta muốn, bà ngoại nói tỷ tỷ đồ vật chính là của ta, nàng không cần phải tốt như vậy đồ vật. Nghe một chút đây đều là nói cái gì? Cái này mạnh mãi mãi đều dạy hài tử chút cái gì á dưỡng lưu kiến châu nhìn nhi tử như vậy liền đau đầu, nếu không phải vì nhạc mẫu có thể mang hài tử, hắn thật là đều không nghĩ tới. Chính mình ngày thường cùng thê tử đều phải đi làm, chính mình mẫu thân lại ở quê quán nông thôn, đành phải làm nhạc mẫu mang hài tử, không nghĩ tới đem hài tử mang thành như vậy, có một lần hắn tưởng quản hài tử, không nghĩ tới rào rạt liền tố cáo nhạc mẫu, chính mình còn bị mắng một đốn, thật là. Cũng may hài tử lập tức muốn đưa nhà trẻ, Về sau chậm dại hướng qua giáo đi. Lưu Kiến Châu trong lòng thở dài. Từ từ, ngươi đều lớn như vậy, còn cùng đệ đệ đoạt cái gì? Cái này nhường cho đệ đệ, làm ngươi ba ba lại cho ngươi mua một cái. Ngạch thản nhiên không nghe lầm đi, đây là nhà mình đại cô một cái đại nhân lời nói sao? Như vậy đổi trắng thay đen, thật thật là hết chô nói rồi. Mạnh đi xa vợ chồng nghe được mội mội nói như vậy tức khắc mặt liền đen đen tới, có nói như vậy sao? Mạnh đi xa vừa muốn mở miệng, liền nghe thản nhiên rất hào phong nói. Không quan hệ, rào rạc, tỉ tỉ cái này văn phòng phẩm hộp cho ngươi dùng, chờ ngươi đi học thời điểm là có thể dùng, tỉ tỉ trưởng thành bất hòa đệ đệ đoạt đồ vật, ta là đại hải tử muốn cho đệ đệ, mụ mụ ta ngoan không ngoan. thản nhiên nói ý tứ là chính mình lớn bất hòa đệ đệ đoạt đồ vật, kỳ thật cũng là ám chỉ nhà mình đại cô lớn như vậy người cùng nàng một cái hải tử đoạt đồ vật, có nói cho đại gia liền tính cho rào rạc hắn cũng không dùng được không biết nhà mình cô cô rốt cuộc đoạt tới có ích lợi gì. Mạnh đi xa nghe được nữ nhi nói như vậy cũng liền không hảo nói cái gì nữa. Mặc kệ ở ngồi nghe không nghe hiểu nàng ý tứ, liền tính là nghe hiểu cũng sẽ không cho rằng tiểu hài tử sẽ nói ra sâu như vậy ý nói. Dù sao kết quả vẫn là thực vừa lòng, mãi ngoại cùng cô cô bởi vì cháu ngoại cùng nhi tử cao hứng liền cảm thấy nha đầu này rất thức thời. Những người khác tự nhiên là cảm thấy thản nhiên còn tuổi nhỏ thực hiểu chuyện. Một lát sau các đại nhân nói chuyện thản nhiên liền cùng hai cái tiểu nhân chơi đi lên. Kỳ thật là hai tiểu ở một bên chơi, nàng ở bên cạnh xem, nàng mới bất hòa bọn họ cùng nhau chơi đâu. Mên Ngông còn hảo, Đại Bá Mâu giáo còn hảo, giao giật cái kia tiểu ma vương vạn nhất làm sao không cao hứng mãi mãi lại nói là chính mình khi dễ đệ đệ, nàng mới sẽ không tự thảo không thú vị đâu, lại nói tiểu hài tử đồ chơi nàng thật sự là không có hứng thú. Giữa trưa Mạnh gia ra, ra từ bên ngoài trở về, nghe nói là đi xem lão bằng hữu, nhìn đến Mạnh đi xa một nhà tới cũng chưa nói cái gì, dù sao cũng không quá thích cái này cháu gái. Tuy rằng nho nhỏ người lớn lên phấn phấn nộn nộn đáng yêu cực kỳ, nhưng là kia thì thế nào, vẫn là tôn tử có thể kế thừa hương khói, nha đầu sớm hay muộn đều là người khác, ở trong lòng hắn con thứ hai vẫn luôn đều không bằng lão đại hiện tại liền nhi tử đều sinh không ra, thật là mọi chuyện đều làm hắn trứng mắt, cho. Nên đối bọn họ một nhà vẫn luôn là nhạt nhạt, bất quá cũng sẽ không giống mạnh mãi mãi như vậy rõ ràng quá mức thôi. Thật là khiến người mệt mỏi một ngày, buổi tối về đến nhà, ba người đều cảm thấy rất mệt, Mạnh đi xa cùng Vu Lệ Phương đặc biệt cảm thấy thực xin lỗi nữ nhi, mỗi lần đi đều làm nữ nhi chịu ủy khuất hai người quyết định về sau nhất định phải cấp nữ nhi sáng tạo càng tốt hoàn cảnh, không cho nữ nhi bị người xem thường. Mạnh đi xa càng là khắc sâu cảm giác được chính mình trước kia không ở nhà thời điểm thê tử cùng nữ nhi nhất định không thiếu bị cha mẹ cùng muội muội khi dễ, chính mình tức phụ hài tử chính mình đau, không hiếm lạ bọn họ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa năm thời gian trôi qua. Tại đây nửa năm, Tiểu Thản Nhiên ở trường học được đến sở hữu Lão sư yêu thích, ngay cả Âu Dương Đêm cũng từ từ quen đi bên cạnh có chỉ chim sẻ nhỏ cả ngày vui sướng dịu dít, có khi hai người còn sẽ liêu thượng vài câu, nhưng là Thản Nhiên cũng trước sau không hỏi hắn ba ba mụ mụ là làm gì đó, ra đang ở nơi nào. Kỳ thật Thản Nhiên là biết đến, có một lần Tiểu Cứu Cứu mang nàng đi nhi đồng công viên chơi, ngồi ở xe buýt lên đường qua thị ủy đại viện thời điểm, nàng nhìn đến mỗi ngày đón đưa Âu Dương Đêm xe con chính là từ nơi đó khai ra tới, nàng tưởng không rõ chính là. Nếu là cái kia trong viện hải tử vì cái gì muốn đi trung tâm tiểu học đi học, bồi dưỡng nhân tài là bổn thị tốt nhất tiểu học, hơn nữa cách này rất gần liền cách một cái phố, này bỏ gần tìm xa sự tình thật đúng là không rõ đâu. Thản nhiên này nửa năm qua mỗi ngày luyện tập sử dụng linh lực, hiện tại có thể mắt nhìn trăm mét, nhắc tới ngàn cân, thậm chí có thể ở một tức chi gian bay ra mười trượng khoảng cách, nhưng lợi dụng linh lực ngăn cách phần ngoài hình thành độc lập không gian, người ở bên ngoài xem ra lại là cái gì đều nhìn không ra tới Đồng thời còn có thể lợi dụng trung quanh không khí, thủy, hỏa làm vũ khí phát ra công kích. Tuy rằng sẽ không cụ thể võ công chiêu thức nhưng là đối phó 10 cái tráng hán sát thật vô ngu. Có như bây giờ năng lực thản nhiên thực vui mừng, đây cũng là nàng này nửa năm không ngừng luyện tập thành quả. Tuy rằng linh lực đã ở nàng trong cơ thể nhưng là nếu không thể linh hoạt sử dụng cũng là phát huy không được tác dụng. Tựa như một cái thân vô võ công người, đột nhiên nhiều một giáp tử công lực, chính là không biết võ công chiêu thức cũng là thành không được võ lâm cao thủ. Ý gì theo không gian nội kia quyển sách thượng theo như lời linh lực luyện tập đến loại trình độ này là đủ rồi, thản nhiên có thể tiến hành tiếp theo hạng quan trọng mục tiêu. Rốt cuộc thượng xong rồi một cái học kỳ, ở cuối kỳ khảo thí không hề chỉ hoãn lấy được song phần trăm sau đi vào nghỉ đông lúc sau, thản nhiên mỗi ngày có chính mình thời gian, không cần đi học, ba mẹ cũng không ở nhà. Chính là bắt đầu vì có cả đống thời gian có thể đại ở không gian, thản nhiên phi rất lớn kính thuyết phục cha mẹ. Nói cho cha mẹ chính mình kỳ nghỉ muốn ở nhà hảo hảo học tập không đi bà ngoại ra cùng nãi nãi ra, lần nữa bảo đảm chính mình ở nhà sẽ thương văn, sẽ không có vấn đề, ba ba mụ mụ mới phóng nàng một cái lưu tại gia bất quá đồng thời cũng thác hàng xóm vương bác gái giúp đỡ chiếu cố hạ thản nhiên, mới tính yên tâm. Đánh ở nhà đọc sách cơ hiệu, kỳ thật là mỗi ngày ở trong không gian thản nhiên lợi dụng không gian dược liệu bắt đầu nghiên cứu chế tạo phản đồng đan xem tên đoán nghĩa chính là có thể cho người có thể khuôn mặt phản lão hoàn đồng. Nói trắng ra chính là làm người trở nên tuổi trẻ, đương nhiên này khẳng định là vì mạnh mụ mụ Vu Lệ Phương nghiên cứu chế tạo. Đời trước Vu Lệ Phương vì thản nhiên làm lụng vất vả cả đời, bởi vì sinh hoạt áp lực lớn hơn sớm liền trở nên dàn rua, tuy rằng sau lại sinh hoạt hảo cũng dùng quá một ít cao cấp mỹ phẩm dưỡng da nhưng chung quy là biến sẽ không đã từng trắng nón non mịn làn da, ở bạn cùng lứa tuổi trung cũng hơi hiện dàn rua. Hiện tại thản nhiên có năng lực, muốn cho mụ mụ trở nên càng xinh đẹp, càng có tự tin. Rốt cuộc ở ăn tết mấy ngày hôm trước thản nhiên rốt cuộc thành công, đây cũng là lần đầu tiên nàng lần đầu tiên luyện thành đan dược, không gian tốt nhất dược liệu hơn nữa linh tuyển thủy cùng một quả nhan dung quả hiệu quả hẳn là không tồi. Thản nhiên đem phản đồng đan nghiền nát trộm trộn lẫn ở mụ mụ mỗi ngày dùng kem bảo vệ da. chỉ thả một cái, trước nhìn xem hiệu quả, nếu hiệu quả quá hảo phóng nhiều sẽ khiến cho người hoài nghi, khắc thường tức yêu đạo lý nàng vẫn là minh bạch. Kết quả cũng là làm thản nhiên thực vừa lòng ở sử dụng ngày thứ ba đã rõ ràng nhìn đến mạnh mụ mụ trên mặt mấy viên nhợt nhạt có thai đã không có trên mặt sạch sẽ bóng loáng giống mới vừa lột ra trứng gà giống như hơn 20 tuổi tiểu cô nương mạnh mụ mụ chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng cho rằng chính mình hoa mắt tuy rằng này nửa năm qua chính mình làn da càng ngày càng tốt chính là lúc ấy sinh thản nhiên khi trên mặt dài quá mấy viên có thai đốm tuy rằng không rõ ràng chính là là chân chân thật thật tồn tại a như thế nào mấy ngày nay không có thật là hiếm lạ đều có điểm không thể tin được. Bất quá thật đúng là thật tốt quá, có cái nào nữ nhân ghét bỏ chính mình làn ra tốt, cho nên mạnh mụ mụ cũng liền ở trong lòng bụng trộm vui vẻ. Ngay cả mạnh ba ba mỗi ngày nhìn nhà mình tức phụ ánh mắt cũng càng ngày càng không giống nhau, người khác tức phụ kết hôn sinh hài tử liền càng ngày càng tới giống bà thím già, như thế nào chính mình tức phụ còn càng ngày càng thủy linh, cảm giác so đi học kia xếp đều nhận người, này như thế nào làm hắn yên tâm đem tức phụ một cái nhường ra môn a ai, sâu a. Thản nhiên nhìn chính mình mụ mụ mỗi ngày vui vẻ bộ dáng trong lòng cũng đặc biệt vui vẻ, mà ba ba mỗi ngày đều mau thành mụ mụ trùng theo đuôi, cả ngày đi theo mụ mụ chuyện, đi dạo phố khi cái nào nam nhìn chằm chằm mụ mụ nhiều xem vài lần, mạnh ba ba liền chừng qua đi muốn ăn nhân ra dường như, sợ tới mức nhân ra trực tiếp liền chạy. Mỗi lần nhìn đến loại này tình cảnh Thản nhiên liền tưởng trợn trắng mắt, xem hắn hiện tại khẩn trương mụ mụ kiếp trước như vậy đối với các nàng mẹ con hử, nếu là này thế hắn còn dám xuất quỹ, liền ném hắn một người thẳng nhiên mang theo mũ mũ quá ngày lành đi. Mắt thấy mau đến ăn Tết, Mạnh gia cũng bắt đầu chuẩn bị mua ăn Tết hàng Tết. Mạnh đi xa cùng vu Lệ Phương lại nói tiếp kỳ thật là một cái đơn vị, cho nên ăn Tết phát phúc lợi là giống nhau, đều là cá hố, trái cây gì đó, hai người hai phân, cũng liền đủ bọn họ tam khẩu người ăn. Yêu cầu mua cũng chính là một ít thịt a, rau dưa còn từng có năm trong nhà rán xong cửa sổ gì đó. Năm rồi câu đối xuân đều là Mạnh đi xa chính mình viết, hợp với thân thích đồng sự hàng xóm gì đó cũng tới thỉnh hắn viết hắn liền bắt đầu vội trang lên hôm nay mạnh ba ba ở nhà viết câu đối xuân thản nhiên ở bên cạnh không chịu ngồi yên ba ba ta cũng tưởng viết chữ người sẽ viết sao mạnh đi xa nhìn chính mình nữ nhi nghiêm túc biểu tình cảm thấy buồn cười sẽ không a ta có thể thử xem sao tuy rằng viết không hảo khá vậy sẽ viết đi thản nhiên trong lòng tưởng vì thế mạnh ba ba khiến cho thản nhiên thử thử kết quả viết kia tự nhiên là rối tinh rối mù liên nàng chính mình đều cảm thấy không đành lòng xem ân cũng không tệ lắm thản nhiên thật lợi hại cư nhiên so ba ba khi còn nhỏ đệ nhất viết chữ viết khá hơn nhiều chính mình nữ nhi thật là lợi hại a mạnh đi xa nhìn trên giấy tự tuy rằng non nớt nhưng là vẫn là có vài phần thiên phú thản nhiên thiệt tình cảm thấy hổ thẹn kỳ thật tiểu học thời điểm các nàng còn có ghi tự khóa đâu vừa đến lớp 6 đều viết bút lông tự 6 năm bản lĩnh tuy rằng không viết quá nhưng cũng chính là so nhân ra lần đầu tiên viết hảo nàng thật là xấu hổ mặt đều đỏ Mạnh ba ba còn tưởng rằng nàng là bị chính mình khích lệ ngựa ngùng, cũng không suy nghĩ nhiều quá, chính là nhìn nữ nhi sắc thật có thiên phú liền hỏi, từ từ ngươi muốn hay không học viết chữ to A. A. Nga. Hảo A. Hảo A. Thản nhiên phía trước nửa năm đội vàng luyện tập linh lực không có thời gian làm mặt khác, hiện tại có thời gian đích sắc thật nên học chút tài nghệ, kiếp trước chính mình không học quá cái gì tài nghệ, này thế muốn đền bù hạ cái này tiếc đối, không nói có thể biến thành cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Ít nhất cũng muốn đều lược hiểu một vài, ơn, liền như vậy định rồi, tân mục tiêu, học tài nghệ. Chương 8 trung giải thưởng lớn, thản nhiên cảm thấy có thể trước lợi dụng nhưng dùng tài nguyên học tài nghệ, chính mình ba ba thư pháp, quốc họa, cờ vây đều không tồi này đó có thể hướng hắn học. Đến nỗi cẩm phương diện, thản nhiên chuẩn bị học tập đàn tranh, nàng cũng nghĩ tới học dương cầm, chính là cái này niên đại mua một đài dương cầm đều là kiện xa xỉ sự tình huống chi là muốn học còn có sang quý học phí đối với các nàng gia tình huống hiện tại tới nói có chút không thích hợp ba mẹ cũng sẽ không đồng ý tuy rằng nàng có tiền có thể không thể quang minh chính đại dùng chẳng lẽ nàng muốn cùng ba mẹ nói ta có thật nhiều thật nhiều vàng ta không thiếu tiền làm ta học đi cho nên thản nhiên liền tuyển đồng dạng bắn lên tới rất có khí chất đàn tranh hàng xóm vương mãi lại ra tiểu tỷ tỷ đi học đàn tranh liền lý do đều không cần suy nghĩ thật tốt thản nhiên kế hoạch hảo quá xong nghỉ đông học kỳ sau liền bắt đầu thực thi hướng tài nữ rảo bước tiến lên kế hoạch đảo mắt liền đến ăn tết thời điểm, không có biện pháp muốn đi mãi mãi ra ăn tết. Tuy rằng thực không tình nguyện chính là lại không thể không đi. Tháng chạp 29 hôm nay sáng sớm mạnh ra tam khẩu liền đi mãi mãi ra. Mạnh ra các nữ nhân ở phòng bếp bận việc một ngày. Kỳ thật mạnh mãi mãi chính là ở bên cạnh chỉ huy, Vu lệ Phương cùng Đại Tẩu bận việc, mạnh ái lệ ở bên cạnh ngẫu nhiên đánh trợ thủ. Mạnh ái văn tắc không tình nguyện đi theo Trưởng Phu mang hải tử hồi thành phố H nông thôn bà bà ra đi qua năm. Liên tính ngày thường nàng lại nuông chiều lúc này cũng không dám không đi bà bà ra, đây là phải bị người ta nói bất hiếu. Buổi tối cả gia đình ăn cơm tất nhiên, có thể là ăn tết nguyên nhân mạnh ra mãi mãi cũng không đối thản nhiên nói cái gì nữa khó nghe nói. Đêm giao thừa 12 giờ thản nhiên bọn họ hai đứa nhỏ bị kêu lên thả pháo liền đi ngủ, các đại nhân liền đánh bài ngao năm hoa bình minh mới đi ngủ. Ngày hôm sau đến buổi sáng 10 giờ đại gia mới lục tục rời giường. Bọn nhỏ cấp trưởng đối chúc tết hai đứa nhỏ đều khai vui vẻ bắt được tiền mừng tuổi. Bất quá mạnh ra ra, ra nãi nãi cấp mạnh hạo nhiên bao 10 khối bao lì xì, cấp thản nhiên là năm khối. Thản nhiên đã sớm biết, kiếp trước bởi vì cái này thản nhiên không thiếu khóc, khi đó nàng tiểu không hiểu chuyện, cảm thấy vì cái gì nàng như vậy thiếu ca ca cùng đệ đệ đều so nàng nhiều. Hiện tại nàng đã biết, đây là trần chúi bất công, liền này năm đồng tiền mạnh nãi nãi cuối cùng nhất định còn phải từ nàng ba mẹ trên người phải về tới, cho nên không sao cả, ai có cho hay không. Chờ nhà nàng về sau có tiền, liền nàng cái kia lợi thế mãi mãi không được hối hận chết trước kia như vậy đối bọn họ. Sơ nhị đi bà ngoại ra, Đại cứu vui kiến quốc năm nay 25 còn không có kết hôn đâu. Hắn là thượng song trung chuyên kỹ giáo liền vào nhà xưởng đương công nhân, còn không có bạn gái. Nhị cứu vu kiến bân năm nay 18 tuổi sang năm liền phải cao trung tốt nghiệp, hắn học tập thực hảo, hắn là muốn thi đại học. Thời đại bất đồng trước kia đương công nhân thực quan vinh, hiện tại bằng cấp cao ngược lại mới có tốt tiền đồ. Cho nên hắn chính là tích có đủ kính chuẩn bị thi đại học khi khảo cái hảo đại học. tiếp trước hắn chính là coi trọng thủy mục đại học kiến trúc hệ, sau lại đường kỹ sư. Cấp bà ngoại người nhà bái xong năm thản nhiên lại bắt được phong phú tiền mừng tuổi, bà ngoại ông ngoại có thể so ra ra mãi mãi hảo phóng nhiều, cho thản nhiên 20 khối. Từ nhỏ ở bà ngoại ra trường đại, tự nhiên cùng bà ngoại người nhà thân cận càng nhiều. Ở bà ngoại gia trụ đến sơ 7, ngày mai chính là sơ 8, người một nhà nói tốt ngày mai muốn đi ra ngoài chơi. Thản nhiên từ mới vừa trọng sinh liền đang đợi cơ hội này. Ngày mai trung tâm thành phố quảng trường sẽ có mổ khoán rút thăm trúng thưởng. Nàng muốn lợi dụng cơ hội này kiếm được số vàng đầu tiên. Còn phải mưu hoa mưu hoa đến lúc đó đừng làm cho Na Yến lại ra biết, bằng không liền phiền toái. Ngày hôm sau sáng sớm, với ra một nhà liên quan Thản nhiên ra tam khẩu cùng nhau lên phố. Tháng riêng sợ tám từ xưa đến nay liền có du bắt tiên cách nói, hôm nay thị trên quảng trường đầu tiên là có dân tục biểu diễn. Mười giờ nhiều biểu diễn kết thúc ở nhà triển lãm cửa liền bắt đầu màu khoán rút thăm trúng thưởng hoạt động. Dân tục biểu diễn thực xuất sắc, có đi cà kheo, hoa nhà sàn từ từ, còn có họa đồ chơi làm bằng đường, nghiết mặt người, chắc trong chóng từ từ tiểu ngoạn ý trao hàng, an kết bọn nhỏ đều có tiền mừng tuổi đại nhân cũng bỏ được cấp hải tử tiêu tiền, cho nên loại đồ vật này bán đặc biệt hảo. Chờ đến 10 giờ rốt cuộc muốn bán màu khoán, thẳng nhiên đều cảm thấy chính mình có chút khẩn trương. Thản nhiên lôi kéo người một nhà đuổi tới bán màu khoán địa phương một hai phải một hồi mỗi người đều mua một trương. Bắt đầu bà ngoại ông ngoại nói bọn họ không mua dù sao cũng chung không được, làm cho bọn họ người trẻ tuổi đi chơi đi. Kỳ thật thản nhiên là cảm thấy các nàng sợ hoa vô dụng tiền, chính là nàng một hồi còn có an bài đâu, như thế nào có thể không mua đâu. Cuối cùng tại cháu ngoại nữ làm nụng bán manh khuyên bảo hạ ông ngoại đánh nhịp hắn ra tiền một người mua một trương, liền nhỏ nhất thản nhiên đều có phân. Bất quá bị thản nhiên cự tuyệt. Nàng nói chính mình có tiền mừng tuổi, màu khoán phải dùng chính mình tiền mua mới có thể chứng minh chính mình vận khí, người một nhà nghe như vậy điểm tiểu bằng hữu không biết nơi nào nghe tới nói liền cảm thấy buồn cười, ngay cả bên cạnh một cái thúc thúc đều cười nói, chính là vì năm sau có cái vận khí tốt hắn cũng đến mua một trường. Kỳ thật đến cuối cùng mua thời điểm đều là thản nhiên ở làm chủ, một hồi đến cái này bán điểm mua 2 trường một hồi đến cái kia điểm mua 2 trường, 7 trường màu khoán cư nhiên là từ năm người trong tay mua tới. An tiết cao hứng đại gia cũng liền theo nàng đi lan lộn. Tiêu thụ điểm bên cạnh chính là mở thưởng đại thể bài, bên cạnh vây quanh thật nhiều người. Từ tối cao giải đặc biệt đến hạng bét đệ thập tứ chờ thưởng tổng cộng thiết lập 15 cái giải thưởng. Giải đặc biệt một người, ha di xe một chiếc, giải nhất hai cái, 21 tốc đại tivi, giải nhì ba cái, tủ lạnh một đài, giải ba năm cái, máy giặt một đài, tứ đẳng thưởng 10 cái, xe đạp một chiếc, ngũ đẳng thưởng 20 cái, nồi cơm điện một cái. Mặt sau thưởng còn có cái gì bột giặt? Khan Long, xà phòng thơm linh tinh tiểu giải thưởng, cuối cùng một cái giải thưởng là lại đưa mồ khoán một chương nhưng đến tiêu thụ điểm đổi lấy. Nhưng đừng xem thường này, một chương một nguyên tiền tiểu mồ khoán, mỗi lần tiêu thụ đều có mấy trăm vạn doanh số bán hàng, trừ bỏ phần thưởng phí tổn kia lợi nhuận là tương đương khách quan, bất quá đây là chính phủ cục dân chính vì phúc lợi sự nghiệp làm rút thăm trúng thưởng hoạt động, không cho lớn như vậy khối thịt thật đúng là không phải ai đều có thể nuốt vào. Chúng chúng. Bên cạnh một cái đại thúc kích động nói, chúng mấy đảng tường a Một bên người đều vây quanh kia đại thúc chạy nhanh hỏi tới, ta chúng một khối khan lông, khan lông cũng là trung a, đại thúc vui vẻ trả lời, con hảo không tồi tốt xấu chúng, người trung quanh đều phụ họa kỳ thật trong lòng đều suy nghĩ ta còn có cơ hội, ông ngoại bà ngoại chúng ta đều nhìn xem chính mình mổ khoan đi, nói không chừng còn chúng đâu, các nàng mua này mấy trương nhưng đều là thản nhiên vận dụng linh lực tuyệt đâu, liền tính không xem kết quả nàng cũng biết, đứa nhỏ ngốc nơi nào dễ dàng như vậy trung a. Nếu là dễ dàng như vậy mọi người đều trúng, ai còn bán mổ khoan A. Bà ngoại thẩm lan buồn cười nói. kia nhưng khó nói nga bà ngoại, ta cảm giác có thể chung đâu. Thản nhiên kiêu ngạo nói. Thản nhiên ở cùng bà ngoại nói dỡn thời điểm liền nghe được tiểu cứu hồ nào ta trúng, ta trúng. Trúng cái gì? Đừng cũng là khối khăn lông đi. Còn kích động như vậy. Bên cạnh có nghe được mỗi người cười treo kèo nói. Đúng rồi, kiến bân ngươi trúng cái gì rốt cuộc. Nói nhanh lên. Mạnh đi xa cũng tò mò hỏi, là ngũ đẳng thưởng một chiếc xe đạp, thật sự xe đập đâu? Vu Kiến Bân vui vẻ nói, thật sự? Thật sự sao? Tiểu cứu ngươi thật lợi hại. Thản nhiên vui vẻ nói, nơi nào là tiểu cứu lợi hại à, là nhà của chúng ta từ từ lợi hại, vừa rồi chính là từ từ giúp tiểu cứu tuyển vẽ số, một hồi lãnh song thưởng tiểu cứu cho ngươi mua đồ ăn ngon đi. Vu Kiến Bân cảm thấy từ từ thật là nàng tiểu phúc tinh, 10 giờ bắt đầu tiêu thụ vẽ số còn không có nghe nói qua có chung mười chờ chờ lên thưởng, không nghĩ tới hắn lập tức liền chúng ngũ đẳng một chiếc xe đạp, hắn đã sớm mua chiếc xe đạp, mỗi lần đi xa điểm địa phương còn phải mượn ca ca. cái này hảo thật sự rất vui mừng, từ từ lợi hại như vậy, ta cũng nhìn xem ta, có thể hay không giống đệ đệ giống nhau vận khí tốt. đại cữu vui kiến quốc nhìn đến đệ đệ hảo vận khí cũng gấp không chờ nổi quát khai hắn mồ khốn. không thể nào, người chung quanh mới vừa nhìn đến vu kiến bân chúng thưởng đều lại đây xem náo nhiệt. Nghe được với kiến quốc này thanh đều tò mò vô cùng, đây là chúng vẫn là không chúng A. Đại cứu ngươi không chúng thường A, không quan hệ, đừng thương tâm Nga, từ từ đem cái này đồ chơi làm bằng đường tặng cho ngươi, nó như ngọn, ha ha đồ chơi làm bằng đường liền không thương tâm Nga. Từ từ giống như an ủi đại cứu nói, kỳ thật nàng trong lòng đều nhạc phiền, đại cứu này không thể tin được biểu tình đại gia thật đúng là cho rằng hắn không chúng thường đâu. Từ từ ngươi thật sự là quá tốt. Với kiến quốc kích động bế lên từ từ liền hôn một cái. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, mọi người đều xem hồ đồ, này rốt cuộc là chúng vẫn là không chúng a. Vũ kiến bân nhìn xuất ruột, liền đoạt lấy ca ca màu khoán vừa thấy, sửng sốt một chút, lại cẩn thận nhìn thoáng qua bắt đầu vui vẻ hô to. Chúng. Chúng. Ba mẹ là giải nhất. Giải nhất. Vũ kiến bân nói mới vừa nói xong người bên cạnh liền nổ tung nổi. Cái gì? Có người chúng giải nhất. Làm sao? Làm ta nhìn xem. Là ai a? Ai chúng giải nhất? 21 tức đại TVA, cư nhiên có người chúng, đại gia có thể không kích động, chính mình không chúng thưởng nhìn xem là ai chúng cũng hảo A. Kiến bân ngươi thật là, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ông ngoại với thành công thấy bởi vì vu kiến bân kêu xong chung quanh càng tụ càng nhiều đám người vẻ mặt hát tuyến nói. Chạy nhanh mọi người đều nhìn xem chính mình màu khoán còn có hay không chúng thưởng. Thầm lan làm mọi người xem xem trong tay không quát khai màu khoán, tuy rằng nàng cảm thấy đều chúng giải nhất không có khả năng lại có cái gì, kia cũng đến quát khai nhìn xem. Người chung quanh so với bọn hắn toàn gia còn khẩn trương, đã chờ mong nhìn đến bọn họ trúng thưởng chính mình cũng có thể chia sẻ hạ vui sướng lại sợ các nàng chúng giải thưởng lớn bọn họ liền không cơ hội. Bất quá cái kia niên đại người vẫn là tương đối thuần phác, đảo cũng sẽ không sợ đối bọn họ có cái gì ý xấu, lại quá vài thập niên liền khó nói. Trải qua xác nhận, thản nhiên ba ba mụ mụ ông ngoại bà ngoại cũng chưa trúng thưởng. Đại gia chuẩn bị đi đổi tặng phẩm, có thể chung cái giải nhất cùng ngũ đẳng thưởng cũng đã thực vui vẻ, nào còn xa cầu đều chung a. Ông ngoại bà ngoại ngươi còn không có hỏi ta có hay không trúng thường đâu. Thản nhiên vẻ mặt hỏi mau ta hỏi mau ta biểu tình chọc cười bên cạnh vây xem người. Kia tiểu bằng hữu, ngươi có hay không trúng thường a? Trong đám người một cái ba mươi tả hữu nữ nhân hỏi thản nhiên, nàng cũng là cảm thấy đứa nhỏ này quá đáng yêu mới tưởng đầu đầu nàng, nơi nào là thật sự cho rằng nàng trúng thường. Tiểu cứu, ta màu khoán thượng có ba chữ đâu, cái này niệm hạng nhất cái gì a? Thản nhiên vẻ mặt thiên chân hỏi. Hạng nhất. Dài đặc biệt Không thể nào. Đám người lập tức liền xôi trào, chẳng lẽ là giải đặc biệt. Bất quá tiểu hài tử nói không chuẩn, có lẽ nàng nhận sai đâu, rốt cuộc hài tử còn nhỏ. Từ từ, tiểu cứu tới giúp ngươi nhìn xem. Vu Kiến Bân cũng có chút không thể tin được lấy quá vẽ số, đổi tặng phẩm khu quát khai địa phương là rõ ràng ba chữ, giải đặc biệt. Từ từ, không thu tàng không phải hảo hài tử Nga muốn cất chứa cất chứa Nga. Âu Dương đêm, đánh cướp để cử phiếu, toàn bộ đem để cử phiếu móc ra tới. Bàng không hừ, trang bạc ở chỗ này chúc đại gia ngày Quốc tế lao động vui sướng nha, kỳ nghỉ ăn ngon uống tốt chơi hảo hắc hắc. chương chín số vàng đầu tiên, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, mọi người xem Vu Kiến bân biểu tình thật sự là nhìn không ra tới, rốt cuộc có phải hay không giải đặc biệt ta, tất cả mọi người suốt ruột chờ hắn xác nhận, Vu Kiến bân nuốt nuốt nước miếng mới chậm rãi nói ra lời nói tới, từ từ thật là chúng giải đặc biệt, tuy rằng thanh âm không cao chính là người chung quanh đều đang nhìn bên này động tĩnh cho nên mọi người đều nghe được. Giải đặc biệt ra tới. Giải đặc biệt có người chịu chúng. Không biết hai hô một câu, bên cạnh đổi tặng phẩm chối nhân viên công tác liền chạy nhanh hướng bên này đi tới. Từ từ, ngươi thật sự trúng cái kia giải đặc biệt tiểu ô tô sao. Vũ Lệ Phương vẫn là có điểm không tin hỏi, nữ nhi vận khí cũng thật tốt quá, tuy rằng là bọn đệ đệ chúng thường, nhưng kỳ thật người trong nhà đều biết kia mấy chương hổ khoán nhưng đều là từ từ chính mình tuyển, lúc ấy đại gia còn chê cười nàng lăn lộn người đâu. Tuy rằng không có đối chúng thưởng loại chuyện này ôm quá thời hạn vọng, chính là hiện tại thật sự chúng thưởng, nàng thật sự không bình tĩnh. Ân, mụ mụ liền tiểu cứu đều xác nhận qua đâu, tiểu cứu ngươi muốn bắt hảo ta vẽ sổ số Nga, nếu là ném liền không có biện pháp đổi tặng phẩm đâu. Tuy rằng hẳn là sẽ không vứt, nhưng là vẫn là phải nhắc nhở tiểu cứu chú ý hạ đi, nhiều người như vậy, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn liền không hảo, đây chính là nàng sô vàng đầu tiên đâu, còn chỉ vào nó chỗ hữu dụng đâu. Ân yên tâm đi từ từ. Tiểu cứu nhất định giúp ngươi lấy hảo, ngươi liền chờ mang theo tiểu ô tô về nhà đi. Tiểu cứu còn đắm chìm ở kích động tâm tình chung, rốt cuộc vẫn là cái 18 tuổi thiếu niên. Không phải mang đi, là khai về nhà đi. Bên cạnh đại cứu treo gẻo tiểu cứu dùng từ không lo. Chờ nhân viên công tác đem thản nhiên bọn họ đưa tới nhân viên công tác văn phòng thời điểm. Thản nhiên một nhà lập tức lấy ra tam chương vẽ sổ số muốn đoái, nhưng đem nhân viên công tác kinh tới rồi. Bắt đầu biết bọn họ trúng giải đặc biệt liền cảm thấy thật là may mắn người một nhà, không nghĩ tới còn trúng giải nhất cùng ngũ đẳng thường, nghe bọn hắn chính mình nói tổng cộng mới mua 7 trương hồ khoán. Đây là cái gì sát suất A, 7 trương liền trúng tam trương còn có 2 cái là giải thưởng lớn, ngũ đẳng thưởng cũng không tính nhỏ A. Nhìn nhân viên công tác biểu tình với người nhà cùng mạnh đi xa phu thêm một chút liền cảm thấy cân bằng nhiều, nguyên lai like không phải bọn họ không kiến thức trúng giải thưởng lớn trong lòng như vậy kích động, xem liền nhân viên công tác đều loại vẻ mặt này. Thản nhiên đem mọi người biểu hiện đều thu vào đáy mắt, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể cho bảy chương đều chung, thậm chí là đều chung giải thưởng lớn, chính là như vậy quá làm người hoài nghi, chính là này chúng tam chương đều làm người không thể tưởng tượng, có một số việc vẫn là muốn một vừa hai phải, làm người không quá lòng tham. Thẩm tra đối chiếu hảo mầu khoán sau xác nhận tam chương mầu khoán cũng không có vấn đề gì, vũ kiến bân vô cùng cao hứng đi lãnh thưởng. Bởi vì tiền tam chờ thưởng cùng giải đặc biệt là muốn lên đài lãnh thưởng, còn muốn mang hoa hồng cho nên không nhanh như vậy. Ba ba, ta chung kia chiếc tiểu ô tô ngươi chuẩn bị khai về nhà sao? Thản nhiên đúng lúc đưa ra vấn đề. Ân, cái này a, đương nhiên muốn khai trở về a, bằng không phóng tới nơi nào a? Mạnh đi xa không rõ nữa nhi vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Ba ba, nếu khai trở về không phải tất cả mọi người biết nhà của chúng ta có tiểu ô tô, nếu cô cô biết có thể hay không đem tiểu ô tô cũng cấp đi cấp đệ đệ a. Ta mỗi lần có món đồ chơi mới đệ đệ thấy được liền sẽ muốn. Sau đó cô cô liền đoạt đi rồi. Thẳng nhiên dùng tiểu hài tử phương thức nói ra ô tô nếu khai về nhà sẽ bị nãi nãi cùng cô cô theo dõi khả năng tính. Tuy rằng làm cho nhà phụ mẫu cùng cậu em vợ mặt nữ nhi nói ra bị chính mình mội mội khi dễ nói có điểm ngượng ngùng, nhưng là nữ nhi nói cái này lời nói là có nhất định đạo lý. Chính mình cái kia mẹ, chính mình còn không biết sao, có cái gì thứ tốt nhất định trước cấp đại ca, tuy rằng cái này ô tô là chính mình ra khó bảo toàn nàng không nghĩ biện pháp dùng cái gì biện pháp muốn đi cấp đại ca, đây là thật sự có khả năng sự tình. Còn có hắn cái kia đại muội mội, liền từ từ văn phòng phẩm hộp đều ngay trước mặt hắn có thể đoạn, húng chi là như vậy làm người đỏ mắt ô tô, chính là nếu không khai trở về chẳng lẽ còn từ bỏ. Tuy rằng đều là từ từ tuyển mầu khoán kia hai cái chúng thưởng nhưng đều là cậu em vợ ra tiền mua kia không có biện pháp, nhưng này chiếc tiểu ô tô chính là từ từ chính mình dùng tiền mừng tuổi mua. Cái nào nam nhân không thích ô tô cứ như vậy đưa cho nhạc phụ ra có điểm không cam lòng đâu, mạnh đi xa có chút dối dám. Nhìn ra mạnh đi xa cũng minh bạch cái này ô tô là không thể muốn vấn đề, thản nhiên lại trạng coi vô tâm nói một câu, ba ba, chúng ta nếu không đem tiểu ô tô bán, lấy lòng thật tốt nhiều từ từ thích ăn đồ ăn vật đi, cái kia ô tô lại không thể ăn, từ từ càng thích ăn ngon. Đúng rồi, có thể thừa dịp còn không có lãnh thưởng phía trước đem ô tô bán. Đổi thành tiền cha mẹ bên kia liền không biết chính mình trúng thưởng sự tình. Tuy rằng không được đến ô tô tốt xấu cũng bắt được tiền. Nghĩ đến mạnh đi xa cũng không gạt nhạc phụ mẫu bọn họ liền đem ý tưởng nói hạ, nhìn xem thê tử là cái gì ý tưởng. vu lệ phương tự nhiên cũng là đồng ý, vừa rồi từ từ nói, nàng cũng nghĩ đến không thể làm mạnh ra biết bọn họ trúng thưởng sự tình. Bà bà chính là cái quỷ hút máu, mỗi tháng nàng cùng trưởng phu hai người tiền lương có hơn phân nửa là bị nàng lấy các loại danh mục phải đi. Dư lại nếu không phải nàng tính toán tỉ mỉ phòng trường đều không đủ bọn họ tam khẩu nhân sinh sống. Với gia tự nhiên càng không ý kiến, như vậy cũng là phương pháp tốt nhất. Kế tiếp mạnh đi xa liền đối công tác người ta nói tưởng đem giải đặc biệt phần thưởng lấy thấp hơn thị trường rơi bán đi, không nghĩ lên đài lãnh thưởng. Với lúc nhân viên công tác chung có cái thân thích mấy ngày hôm trước nói muốn mua chiếc xe, nghe nói có thể tiện nghi 5.000 đô. Loại chuyện tốt này qua này thôn liền không này cửa hàng ăn chạy nhanh liên hệ chính mình ra thân thích lại đây cùng gia nhân này thương lượng. Lại chờ mua xe người tới trong khoảng thời gian này, với gia lão đại vù kiến bân mang đỏ thâm tiêu tốn đài lĩnh đại tivi, phía dưới người xem nhìn đến có người chúng giải nhất cũng sôi nổi đi mua màu khoán, nói không chừng chính mình cũng có thể trúng cái cái gì giải thưởng lớn đâu, khán đài tử thượng kia chiếc tiểu ô tô còn ở đâu, có lẽ chính mình có cơ hội. Chỉ có vừa rồi nhìn đến thản nhiên chúng thưởng một ít người biết chịu trúng lớn nhất thưởng chính là cái hai tử. Đại bộ phận người căn bản không biết. Đợi ước có nửa giờ tà hưu, vị kia nhân viên công tác thân thích tới, liền mua xe tiền cũng mang đến, tiện nghi 5.000 khối có thể mua hắn muốn mua xe lại tìm không thấy lần thứ hai cơ hội, hắn sợ chính mình hôm nay không trả tiền kia người nhà liền hối hận. Mạnh đi xa vừa thấy người tới như vậy thống khoái, hắn cũng thống khoái điểm xong tiền nhận lấy đem trong tay từ từ trung giải đặc biệt màu khoán giao cho người mua. Bởi vì là chúng thưởng được đến, cũng không có gì mặt khác thủ tục, nhưng thật ra cũng đơn giản. Cầm nhiều như vậy tiền bọn họ người một nhà không yên tâm, đến chạy nhanh rời đi, bằng không người nhiều mắt tạp không an toàn. Với kiến quốc cùng đệ đệ nâng tivi ông ngoại với thành công đẩy từ xe, mạnh đi xa che chở trong lòng ngược tiền, vũ lệ phương cùng bà ngoại thẩm lan mang theo thản nhiên chạy nhanh rời đi hiện trường. Ở bọn họ đi ra không bao xa thời điểm thản nhiên quay đầu lại nhìn đến cái kia mua xe đại thúc vui vẻ mang đỏ thâm hoa đứng ở trên đài lãnh giải thưởng lớn. Tuy rằng thưởng không phải hắn chung. Nhưng là mua xe tiện nghi 5.000 khối cũng là chúng giải thưởng lớn A, giải nhất TV cũng không như vậy quý, cũng coi như là biến tướng chúng giải thưởng lớn. thản nhiên cười cười trong lòng tưởng, hôm nay coi như tặng cái giải thưởng lớn cho hắn đi. Chờ trở lại với ra thời điểm đã là buổi chiều 2 điểm. Người một nhà giữa trưa cũng chưa cố thượng ăn cơm, trở về nhà bà ngoại cùng Vu Lệ Phương nhanh phòng bếp nấu cơm, còn hảo quá năm trong lúc đều là có săn cơm nhiệt một chút thì tốt rồi. Ngươi một nhà nhanh trong cơm nước xong ngồi xuống thảo luận hôm nay phát sinh sự tình. Từ từ ngươi thật là cái tiểu phúc tinh. Người khác chung một cái thưởng đều khó ngươi cư nhiên lựa chọn tam trương. Vũ kiến bân còn ở hương phấn chung đâu. Tiểu cứu nhà của chúng ta chúng tiểu ô tô sự tình cũng không thể truyền ra đi Nga, muốn bảo mật Nga. Thản nhiên lại lần nữa nhắc nhở đại gia, tuy rằng vui vẻ nhưng là cũng không thể nói ra đi. Đúng vậy, các ngươi đều phải nhớ kỹ đi ra ngoài chỉ nói nhà của chúng ta chúng tivi cùng xe đạp. Tiểu ô tô sự tình nhưng ngàn vạn không thể truyền ra đi. Ông ngoại với thành công nghiêm túc nói, tài không lộ bạch đạo lý hắn so người trẻ tuổi hiểu. Ân, bà chúng ta nhớ kỹ. Từ từ ngươi muốn ăn cái gì ăn ngon, đại cứu một hồi đi ra ngoài cho ngươi mua. Với kiến quốc rốt cuộc cũng là công tác mấy năm người, loại này đạo lý tưởng tượng liền thông. Đúng vậy, từ từ muốn ăn cái gì nói cho ba ba, ba ba cho ngươi lấy lòng nhiều, vừa rồi ngươi không phải liền phải đem tiểu ô tô đổi thành ăn ngon sao. Mạnh đi xa lần đầu tiên bắt được như vậy tiền, đây chính là nữ nhi thế hắn kiếm tới, thật giống kiến bân nói nói không chừng nhà mình nữ nhi chính là cái tiểu phúc tinh. Đại gia nghe được mạnh đi xa nói nhớ tới thản nhiên nói có đổi ăn thời điểm kia phó tiểu thèm miêu biểu tình liền đều bật cười. Ba ba ngươi ghét nhất, liền sẽ cười nhân ra. Ta không cần ăn ngon, ta muốn cho ngươi dẫn ta cùng mụ mụ đi ra ngoài du lịch. Mụ mụ nói nàng kết hôn thời điểm cũng chưa đi ra ngoài du lịch quá đâu. Cái kia niên đại người đều lưu hành lữ hành kết hôn. Chính là mụ mụ kết hôn thời điểm bởi vì bà bà chưa cho tiền, nhà mẹ để cấp tiền đều mua ra cụ đồ điện gì đó, không có tiền đi ra ngoài lữ hành. Sau lại cha mẹ tách ra mụ mụ muốn dưỡng ra cũng không có tiền đi ra ngoài, chờ có tiền lúc nàng lại vội không có thời gian đi ra ngoài. Cũng chính là nàng vào đại học thời điểm mụ mụ đưa nàng đi trường học mang nàng ở đại học phụ cận mấy cái thành thị du ngoạn hạng. Đây là thản nhiên đời trước tiên đối, này một đời nàng không chỉ làm mụ mụ có thể đi rất nhiều thích địa phương còn muốn cho nàng có thể xuất ngoại du ngoạn, kiếm tiền sự tình, có nàng là đủ rồi. Từ từ ngươi thật là mụ mụ hảo nữ nhi. Vũ Lệ Phương nghe xong nữ nhi chi kỷ nói cảm thấy thực cảm động, nàng chỉ là ở cùng mạnh đi xa hoán giận thời điểm nói qua không nghĩ tới nữ nhi cư nhiên nhớ rõ. Nghe được nữ nhi nói mạnh đi xa cũng tự giác ấy náy nhìn thê tử liếc mắt một cái, là hắn làm nàng cùng nữ nhi chịu vì khuất, trước kia ở bộ đội thời điểm không có thời gian chiếu cô trong nhà, còn làm mẫu thân cùng muội muội khi dễ bọn họ, về sau không bao giờ biết. Chỉ có thê nữ là hắn thân nhất người, cha mẹ không coi trọng hắn liền không coi trọng đi, hắn cũng không để bụng. Hảo, chúng ta đi ra ngoài chơi, cả nhà cùng nhau. Mạnh đi xa cao hứng tuyên bố cũng mời nhạc phụ một nhà. Chúng ta liền không đi, chúng ta hai cái niên cấp lớn, liền bất hòa các ngươi người trẻ tuổi cùng nhau, kiến quốc muốn đi làm, kiến bân lập tức muốn thi đại học liền lưu tại trong nhà ôn tập đi. Ông ngoại với thành công cự tuyệt mạnh đi xa hảo ý, bọn họ có điểm tiền không dễ dàng. Tốt như vậy ý tứ làm cho bọn họ ra tiền chính mình một nhà đi chơi đâu. Chính là, các ngươi đi thôi. Bà ngoại cũng minh bạch bạn già ý tứ cũng phụ hòa nói. Hai cái cứu cứu tự nhiên nghe cha mẹ. Mạnh đi xa vừa thấy nhạc phụ mẫu cử tuyệt cũng biết bọn họ là hảo ý liền không lại miễn cưỡng. Kia đi ra ngoài chơi sự tình liền về nhà chính bọn họ thương lượng đi. Kế tiếp, người một nhà liền đem tân ti vi dọn ra tới thử lên, quả nhiên là hiệu quả hảo A. Bà ngoại gia TV còn vu lệ phương mới vừa công tác khi đó mua cũng đã nhiều năm. Ngày hôm sau Mạnh gia tam khẩu liền hồi chính mình ra, thương lượng ở thản nhiên khai giảng phía trước hai vợ chồng xin nghỉ đi ra ngoài chơi mấy ngày, trải qua thảo luận, cuối cùng quyết định đi Vân Nam, nơi nào Sơn Thủy thực mỹ, mấu chốt nhất chính là có thể tiến hành thản nhiên tiếp theo cái kiếm tiền kế hoạch. Trưng 10 Vân Nam hành. Cùng ngày Mạnh gia tam khẩu quyết định đi Vân Nam lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị công tác. Về nhà ngày hôm sau Mạnh đi xa đem bán ô tô thu được 4 vạn 5.000 khối lấy ra trong đó 5.000 khối làm du lịch phí dụng, dư lại 4 vạn đều tồn tại ngân hàng. Ở 93 năm 5.000 khối cũng rất nhiều, bởi vì khi đó không có thẻ ngân hàng như vậy phương tiện, đến nơi nào đều phải mang tiền mặt, cho nên vẫn là nhiều chuẩn bị chút tiền mặt tại bên người để khẩn cấp. Hai vợ chồng đi đơn vị thỉnh 10 ngày giả lại đi lấy lòng vẽ xe lửa về nhà, thu thập hảo hành lý liền chờ xuất phát lâu. Sơ 10 buổi sáng 5 giờ dưới nhiều ba người sớm rời giường liền xuất phát đi nhà ga, bởi vì là 7 giờ thập phần xe lửa, cho nên tới rồi nhà ga đã là 6 giờ dưới lập tức liền phải kiểm phiếu. Nhìn 20 năm trước lạc hậu ga tàu hỏa thản nhiên liền nghĩ đến kiếp trước giao thông phát đạt sau xuất hiện cao thiết chờ nhanh chóng giao thông, hiện tại còn đều là xe lửa sơn màu xanh, nghe nói đi Vân Nam muốn ngồi gần 3 ngày xe lửa, tuy rằng là giường nằm chính là kia cũng là rất mệt mỏi. Mạnh ba ba ở phía trước một tay cầm hành lý một tay bế lên thản nhiên. Mạnh mụ mụ đè ra chút đồ ăn vặt cùng ăn theo ở phía sau lên xe. Mạnh ba ba khó khăn tìm được chính mình giường ngủ nhanh đưa thản nhiên ôm, người quá nhiều, từ ghế ngồi cứng thùng xe chen qua bỏ ra một thân đổ mồ hôi. Thản nhiên tuy rằng bị ba ba ôm cũng bị tệ đến quá sức. Thản nhiên cấp ba ba mụ mụ đưa qua khăn lông lau mồ hôi, hai vợ chồng cảm thấy nữ nhi thật là lớn lên hiểu chuyện. Ở xe lửa ngồi 50 nhiều giờ, thản nhiên cảm thấy mau mệt chết, đệ nhất cảm giác ra cửa ru ngoạn như vậy mệt. Ngẫm lại ngồi máy bay cũng chính là mấy cái giờ một hồi liền đến, nhưng hiện tại nằm tại đây ngạnh bang bang trên giường cảm giác eo đều mau chặt đứa. Bất quá ba mẹ vì làm thản nhiên có thể thoải mái một chút không có giống mặt khác cha mẹ giống nhau tỉnh tiền thiếu mua một chương phiếu, mà là cho nàng cũng mua một chương chỗ nằm. Bởi vì nàng biết ba mẹ đau nàng, cho nên nàng cũng không oán giận quá mệt, ba ba mụ mụ xem ở trong mắt càng thêm cảm thấy nữ nhi hiểu chuyện. Ở xuất phát sau ngày thứ 3 buổi chiều, rốt cuộc tới Côn Minh, hạ xe lửa thượng ba người đều thư khẩu khí. Mạnh Ngụ Ngụ ở xe lửa thượng một đường chiếu cô nữ nhi. Mạnh Ba Ba còn phải thời khắc chú ý trên người mang tiền đều mệt đến quá sức, ba người cũng chưa ngủ ngon. Ra chạm ba người tìm chiếc xe liền tìm ra khá lớn nhà khách trước chủ hạng. Mạnh Ngụ Ngụ vốn dĩ muốn mang nữ nhi trước đi ra ngoài ăn một bữa cơm, hai ngày nhiều vẫn luôn ở xe lửa thượng cũng không có đứng đắn ăn qua cái gì nhựt cơm, sợ nữ nhi bị đói. Bất quá xem nữ nhi có mệt có vây liền tính toán trước tiên ở nhà khách ngủ một giấc lại đi ra ngoài ăn cơm. Thản nhiên tỉnh ngủ tới đã chẳng vặn nhìn đến ba mẹ đã lên rửa mặt trải đầu xong rồi mụ mụ ta đói bụng Tình ngủ liền thật sự cảm thấy đói bụng đói bụng à, kia mau đứng lên tẩy rửa mặt ba ba mụ mụ mang ngươi đi ra ngoài ăn ngon mạnh mụ mụ nhìn đến nữ nhi tỉnh liền kêu đói chạy nhanh làm nàng thu thập chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm ba người ra nhà khách liền tìm ra vân nam bún cửa hàng ăn địa phương nổi tiếng nhất bún qua cầu rốt cuộc ăn no sau thản nhiên lúc này mới có tâm tư thưởng thức lên côn Minh đường phố kiếp trước thản nhiên cũng không có tới quá Vân Nam Chính là nghe bằng hưu nói lên quá vân nam thực mỹ, cho nên lần này mụ mụ nói muốn tới vân nam thời điểm đối nơi này cảnh đẹp thực chờ mong. Bất quá hiện tại vẫn là thập niên 90 sơ nơi này còn không có cái gì khai phá du lịch hạng mục, cho nên không có nàng tưởng tượng giữa như vậy tốt đẹp, có điểm điểm tiểu thất vọng. Bất quá lần này tới nàng chủ yếu mục đích cũng không phải là thưởng thức cảnh đẹp. Mạnh gia tam khẩu ở Côn Minh Du ngoạn 3 ngày, liền xuất phát đi đằng hướng, đây mới là thản nhiên lần này chủ yếu mục đích địa. Tuy rằng lại quá 20 năm thủy lệ cũng là phỉ thúy chủ yếu tập hợp và phân tán mà, chính là thập niên 90 sơ thời điểm Vân Nam chủ yếu phỉ thúy tập hợp và phân tán vẫn là đằng hướng. Tới Vân Nam phía trước, thản nhiên hết sức này có thể khuyên bảo cha mẹ tới Vân Nam muốn đi đằng hướng, tỉ như nghe người ta nói nơi đó thực mỹ, tới Vân Nam liền phải đi tranh đằng hướng. Thản nhiên ba mẹ vốn dĩ cũng không có gì kế hoạch liền nghị nữa nhi như vậy muốn đi liền đi một chuyến đi. Tới rồi đằng hướng liền nhìn đến có rất nhiều bán phỉ thúy Nơi này ly miến điện tương đối gần, sở hữu cũng có rất nhiều miến điện quảng thô thạch vận lại đây ở đàng hướng trực tiếp bán nguyên thạch, cũng có đủ thạch, đây mới là thản nhiên lần này tới Vân Nam chủ yếu mục tiêu. Tuy rằng mấy ngày hôm trước bởi vì mỏ khoáng chúng thưởng kiếm lợi một số tiền cũng đủ mua căn hộ, có thể giải quyết lửa xém lông mày, nhưng là mua phòng ở trong nhà liền không có tiền. Hơn nữa nàng vẫn luôn suy nghĩ cấp mụ mụ tìm cái cái gì kiếm tiền hạng mục đâu, nàng tuy rằng sống lâu hai mươi mấy năm chính là đối kiếm tiền loại chuyện này tiếp xúc cũng thật không thành thạo. Cũng chính là đối châu đáo hiểu biết nhiều chút, nàng liền nghĩ đến làm mụ mụ làm châu đáo sinh ý thập niên 90 Ngọc Thạch vẫn là thực tiễn nghi, không cần quá lớn đầu nhập. Hơn nữa nàng nhiều ít có một ít hiểu biết, trong không gian cũng có một ít sách cổ là về cổ đại trang sức giới thiệu, nàng liền tưởng, tương lai làm mụ mụ bắt đầu trước bán một ít thành phẩm, mặt sau làm lớn chính mình tiến nguyên thạch thản nhiên dựa theo sách cổ thiết kế kiểu dáng chính mình bán, đi cao cấp lộ tuyến này tuyệt đối là điều được không lộ tuyến. Thẳng nhiên ở không gian ký lục chung còn phải biết được Ngọc Thạch loại đồ vật này là thiên nhiên dựng dục trăm ngàn năm, có thể trợ giúp linh lực tăng trưởng, nhiều tiếp xúc Ngọc Thạch đối nàng linh lực tu luyện cũng là có rất lớn chỗ tốt. Cho nên lần này tới đằng hướng nàng cần phải muốn cho mụ mụ thích thượng Ngọc Thạch cũng là ba mẹ nhìn đến bên trong thương cơ, thành công cùng không tại đây một hàng. Mụ mụ, mụ mụ, nơi nào như vậy nhiều người đang làm cái gì a? Ta qua đi nhìn xem đi thản nhiên nhìn đến phía trước một nhà ngọc khí cửa tiệm ở đổ thạch liền lôi kéo mụ mụ hướng bên kia đi. Ba ba cũng theo lại đây. Hôm nay vật liệu đá đều ở chỗ này, đại gia cô ý có thể tuyển mấy khối đánh cuộc, giá đều không quý, tiểu khối 50 khối 1 cân, đại khối 300 khối 1 cân, đại gia tùy tiện nhìn xem a Chủ quán là vị hơn 40 tuổi đại thúc, giới thiệu đổ thạch quý cũ Ngày hôm qua lão lưu ra trong tiệm liền đánh cuộc ra khối dương lục, ta hôm nay cũng tới thử xem vật khí, lão trương ngươi muốn hay không cùng nhau bên cạnh một vị hẳn là người địa phương đại thúc đối đồng bạn nói đương nhiên ta hôm nay cũng là lại đây xem náo nhiệt cũng tuyển mấy thôi vạn nhất xuất lục có thể tiểu kiếm một bút cũng không tồi vị tiêu đại thúc đồng bạn trả lời nói mạnh đi xa cùng vu lệ phương vẫn là lần đầu tiên kiến thức đổ thạch trước kia nghe cũng chưa nghe qua nhìn thật mới mẻ chỉ chốc lát liền có mười mấy người tuyển hảo nguyên thạch vị kia bị người coi là lão lưu lão bản làm chính mình tiểu nhị ở bên cạnh hiện trường giải thạch rốt cuộc có thể đổ trướng không nhiều lắm Hơn 2 giờ thời gian chỉ ra một khối đậu loại, còn không có nhìn thấy xuất lục. Mạnh đi xa cùng Vu lệ phương cảm thấy cũng không có gì xem đang chuẩn bị mang thản nhiên đi địa phương khác đi dạo thời điểm, liền nghe được có người kêu, xuất lục xuất lục. Đại gia ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Tiểu nhị đang ở giải chính là vừa rồi cái kia bị gọi là lao trương đại thúc chọn một khối nguyên thạch, là 50 khối một cân hòn đá nhỏ, tổng cộng tám cân, mọi người đều biết hòn đá nhỏ đều là vật liệu thừa. Hôm nay tảng đa lớn liêu cũng chưa ra cái gì hảo hóa cho rằng này phê liêu không có gì hảo hóa, đều chuẩn bị đi rồi thời điểm cư nhiên xuất lục Ta nhìn xem, cái kia cửa hàng lão bản chạy nhanh đi qua đi xem là khối cái gì liêu, nếu là hảo liêu liền mua tới làm thành phẩm bán cũng có thể kiếm điểm. Tiểu nhị tránh ra địa phương, lão bản nhìn kỹ xem, cư nhiên là một khối dương màu xanh lục Lão Trương muốn tiếp tục giải sao? Nếu khó hiểu 5.000 khối ta mua, 150 khối mua cục đá qua tay liền bán 5.000. Mạnh đi xa vợ chồng lần đầu tiên biết nguyên lai like đổ thạch như vậy lợi nhuận kết xù. Cho nên nói có người nói quá đổ thạch là một niệm thiên đường một niệm địa ngục sự tình. Nó có thể cho ngươi trong một đêm trở thành trăm vạn phú ông cũng có thể làm ngươi trong một đêm táng ra bại sản. Lão lưu giúp ta toàn giải xuất hiện đi, vạn nhất suy sụp cũng không quan hệ, dù sao cũng là xem xem náo nhiệt, kiếm lời càng tốt. Xưng là lão trương đại thúc tâm thái vẫn là man tốt. kia hảo ta tới giúp ngươi giải đi. Lưu lão bản làm tiểu nhị tránh ra hắn tự mình tới giải. Một chút rửa gần suối lục địa phương nhẹ nhàng sát, chậm rãi toàn bộ giải ra tới, cư nhiên thành công người nắm tay lớn nhỏ một khối nhu đến hóa mà dương màu xanh lục phỉ thúy. Nhu mà hóa loại là một bộ phận nhu loại một bộ phận đã hóa mà tình huống, màu xanh lục tươi đẹp địa phương thế nước thiếu chút nhưng cũng là giống gạo nếp giống nhau ôn nhuận cảm giác, màu xanh lục hơi thiển chút địa phương thế nước càng tốt chút, có điểm thạch trái tây keo trạng cảm giác. Này khối phỉ thúy tuy rằng không lớn nhưng là thắng ở nhan sắc thượng thành cùng thế nước đều cũng không tệ lắm. Phỉ thúy tình hình chung có sắc không dễ dàng có hảo loại, hảo loại không dễ dàng có sắc, đã có sắc lại có loại cũng coi như là trung thượng phẩm. Cho nên này khối phỉ thúy giá trị vẫn là không tồi, tuy rằng tiểu, bất quá cũng có thể làm mấy cái vật trang sức cùng chứng mặt, nếu vừa rồi cửa hàng lão bản mua nói cũng tuyệt đối là đổ trứng. lão trương chúc mừng ngươi A, này xem như đại trướng đâu. Vừa rồi cái kia cùng nhau tới đại thúc cao hứng chúc mừng đồng bạn. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới sẽ đổ trứng đâu, hôm nay thật là vận may à, lao lý, một hồi thỉnh ngươi uống rượu đi. Cái kia họ trương đại thúc hiển nhiên thật cao hứng tiếp đón đồng bạn. Lao trương này tảng đá ngươi bán sao? Bán nói ta ra giá 3 vạn. Nay tảng đá ra công thành thành phẩm cũng là có thể bán cái 4-5 vạn đồng tiền, cái này giá cả đảo cũng thường thường. Ơn, bán đi, dù sao ta lưu trữ cũng vô dụng. Đổ chướng sau đại bộ phận người đều sẽ bán đi, trừ bỏ vốn dĩ làm ngọc thạch sinh ý người người bình thường cầm cũng không có tác dụng gì. Nguyên thạch đến thành phẩm còn có rất nhiều nói trình tự làm việc cho nên không bằng bán đi. Hai bên hiện trường liền giao hàng cục đá, cửa hàng lão bản còn làm tiểu nhị thả quài pháo, nghe nói là đổ chướng phóng pháo có thể cho mọi người đều biết dính dính không khí vui mừng. 150 khối mua cục đá cư nhiên chỉ trước mắt liền bán tam vạn A mạnh đi xa cảm khái nói. Các ngươi là lần đầu tiên thấy đổ thạch đi. Cái này cũng chưa tính gì đó, nếu đánh cuộc ra tỷ lệ càng tốt có thể bán cái thượng trăm vạn cũng là có. Bên cạnh người địa phương xem mạnh ra tam khẩu vừa thấy chính là người ngoài nghề xem náo nhiệt người, nghe được mạnh đi xa nói liền thiện ý giải thích. thản nhiên vốn dĩ chính là nghĩ đến đổ thạch kiếm ít tiền, nhưng là chính mình một cái tiểu hài tử nói thẳng muốn đổ thạch sẽ rất kỳ quái, vừa mới vẫn luôn không ai đánh cuộc ra đại trướng, ba ba mụ mụ cũng không có khả năng bị hấp dẫn, vừa mới đều phải quyết định rời đi. Thản nhiên cấp đến không được còn nghĩ nói như thế nào phục bọn họ đâu, còn hảo có người đổ trứng cái này có thể tỉnh rất nhiều chuyện, nhìn ba mẹ đều có điểm hâm mộ ánh mắt, thản nhiên biết có thể hành động. Ba ba mụ mụ chúng ta cũng mua khối cái kia cục đá được không a Cái kia lục lục cục đá thật xinh đẹp Nga. Thản nhiên làm bộ thiên chân nói. Cầu cất chứa, cầu đề cử. Nhân khí không đủ Nga. Đại gia duy trì hạ sao? Không lưng cảm tạ đã cất chứa thân nhóm, cảm ơn các ngươi Nga. Trưng 11 đổ thạch. Tiểu bằng hữu ngươi thích cái kia lục lục cục đá a, bên kia trong tiệm có bán lục lục cục đá nga, ngươi có thể cho ba ba mũ mũ mang ngươi qua bên kia mua, bên này cũng không phải là tiểu hài tử chơi nga. Vừa rồi thiện ý giải thích thúc thúc nhìn thản nhiên buồn cười nói: "Cảm ơn thúc thúc, bất quá ta còn là thích bên này cục đá, bên ngoài xấu xấu bên trong thật xinh đẹp nga." Nàng chính là muốn mua nguyên thạch, nhưng cái đó đã làm thành thành phẩm đồ vật trong không gian thật nhiều tùy tiện lấy ra nào kiện đều là tinh phẩm nàng hà tất hoa cái này tiền. Chính là từ từ Thích thứ gì bà bà qua bên kia mua cho người, bên này thật sự không phải tiểu hài tử đồ chơi. Mạnh đi xa tuy rằng nhìn đến vừa rồi có người đổ trứng thực tâm động, bất quá hắn cũng biết loại chuyện này liền cùng mua vé số chung giải thưởng lớn giống nhau, nơi nào dễ dàng như vậy. Hiểu được người còn hảo, có lẽ có thể nhìn ra điểm môn đạo, chính là giống bọn họ loại này người ngoài nghề, nơi nào hiểu được a? phỏng chừng chính là mua cũng giống vừa rồi rất nhiều người giống nhau cắt ra tới đều là trắng bóng cục đá, hà tất hoa cái kia tiền tiêu hưởng phí đâu Hắn là đau nửa nhi, nhưng là loại này rõ ràng hồ nháo sự tình cũng không thể dung túng hải tử. Ba ba, ta không cần xinh đẹp cục đá, ta liền muốn loại này sao? Hơn nữa các ngươi không cảm thấy đem bên ngoài xấu xấu bề ngoài cắt bỏ sau lộ ra xinh đẹp cục đá thực vui vẻ sao? Ta vừa rồi liền nhìn đến cái kia bá bá bọn họ liền rất vui vẻ đâu. Mặc kệ thế nào nhất định phải thuyết phục cha mẹ. Đứa nhỏ ngốc, ngươi không thấy được vừa rồi cũng có rất nhiều thúc thúc bá bá cũng có cắt ra xấu xấu cục đá không vui sao? Vũ Lệ Phương xem nữ nhi khuyên. Chính là từ từ, này có thể cắt ra xinh đẹp cục đá cơ hội liền cùng chung giải thưởng lớn không sai biệt lắm. Mạnh đi xa cũng phối hợp thê tử khuyên bảo nữ nhi. Chính là từ từ lại chung quá khen a, Thản nhiên tự hào nói. Ngạch đúng rồi, từ từ thật đúng là chung quá lớn thưởng, mạnh ra ba mẹ không biết nên nói cái gì. Ba ba mụ mụ mua sao mua sao, từ từ thích lạp, làm, làm từ từ tuyển làm từ từ tuyển. Làm nụng bán manh đều dùng tới liền kém đầy đất lăn lộn, thản nhiên cảm thấy Diễn Tiểu hài Tử mệt mỏi quá a. Mạnh đi xa cùng Vu Lệ Phương không có biện pháp, tuy rằng có điểm tiền cũng không thể loạn hoa a, bất quá lại nghĩ tới Vu Kiến Bân nói từ từ là cái tiểu phúc tinh, màu khoán đều có thể chung như vậy đại thưởng nói không chừng cái này cũng có thể a, liền mua một tiểu khối vạn nhất không chúng cũng không bao nhiêu tiền, nhìn từ từ bộ dáng một chốc một lát cũng khó hùng đi. Mạnh gia ba mẹ thật đúng là chính là sủng hài tử a từ từ chỉ cần một tiểu khối nga, không cần rất nhiều mau mau. nhìn ba mẹ có điểm vung lỏng bộ dáng thản nhiên chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. hào đi, mạnh đi xa nhìn nữ nhi kiên trì bộ dáng rốt cuộc đáp ứng rồi, rốt cuộc thực hiện được thản nhiên vui vẻ lôi kéo ba ba mụ mụ đi hướng kia đôi nguyên thạch từ vừa rồi đứng ở nơi đó thản nhiên đã lặng lẽ dùng linh lực cảm ứng qua, này đôi hòn đá nhỏ thật đúng là không có gì thứ tốt, trừ bỏ vừa rồi kia khối nhu mà hóa loại dương lục phỉ thúy cũng cũng chỉ có hai khối thứ tốt. Nàng châm trước hạ đi tới trong đó một khối. Bà bá, chúng ta muốn mua này khối. thản nhiên chỉ vào muốn tuyển kia khối nguyên thạch đối chủ tiệm nói. Lưu lão bản vừa thấy là cái xinh đẹp giống bút bê Tây Dương Dường như tiểu nữ hài nhi đối hắn nói chuyện phải trả lời nói. Nơi này không phải tiểu bằng hữu tới chơi địa phương A. Người thích cục đá bên kia có rất nhiều cục đá có thể chơi này đó không thể. Tuy rằng cảm giác tiểu nữ hài là tới quay rối bất quá như vậy đáng yêu hài tử hắn ngượng ngùng trực tiếp đổi người. Không phải bá bá ta bà bà nói muốn mua này tảng đá. Thản nhiên cũng biết người một nhà tiểu ngôn nhẹ nhân ra không tin nàng, liền lại chỉ vào kia khối nguyên thạch đối lão bản nói một lần. Đúng vậy, là ta muốn mua, đây là nữ nhi của ta. Mạnh đi xa chạy nhanh đối lão bản nói. Là như thế này à, tốt, ta giúp ngươi xưng một chút. Nói xong lão bản liền đem thản nhiên lựa chọn nguyên thạch giao cho tiểu nhị. Cảm ơn bà bá, bá. Thản nhiên có lễ phép đối với lão bản nói lời cảm tạ. Thật là cái xinh đẹp tiểu bằng hữu. Nhìn Thản Nhiên mỉm cười ngọt ngào, mặt lão bản rối tay sờ sờ nàng đầu. Nghĩ đứa nhỏ này ba ba nhìn hẳn là cái người ngoài người đi, phỏng chừng là nhìn đồ thạch mới mẹ tưởng xem xem náo nhiệt. Có bao nhiêu người tưởng dựa đồ thạch phát tài, bất quá rốt cuộc thành công cũng không mấy cái, thậm chí còn có không ít người bởi vì cái này táng ra bại sản, còn hảo bọn họ cũng liền mua một tiểu khối chơi chơi. Thản Nhiên nhưng không quản vị kia lưu lão bản suy nghĩ cái gì, nàng chỉ là muốn biết kia khối nguyên thạch cởi bỏ có phải hay không cùng chính mình dùng linh lực cảm ứng giống nhau. Bất quá mua màu khoán lần đó đã ứng chứng qua, thật cũng không phải thực lo lắng. Tổng cộng là 5 cân 6 lượng, 280 khối. Tiểu nhị báo ra trọng lượng cùng giá cả, mạnh đi xa đưa qua tiền cấp lão bản, lão bản hỏi hắn, hiện trường giải thạch sao? Ơn, giải đi. Mạnh đi xa cũng không biết hẳn là như thế nào làm, bất quá thấy vừa mới mọi người đều là hiện trường giải thạch, hẳn là chính là hiện trường giải đi. Giải thạch cơ bên còn có 4-5 người ở xếp hàng chờ giải thạch. Thản nhiên bọn họ cũng cầm chính mình mua nguyên thạch qua đi xếp hàng. Ở xếp hàng thời gian thản nhiên lại trộm sử dụng khởi linh lực dò xét khởi bên kia đại khối nguyên thạch. Đại khối nguyên thạch cùng tiểu khối bất đồng, tiểu khối bởi vì diện tích tiểu, nàng một đạo linh lực qua đi trên cơ bản có thể cảm ứng cái 1 phần 3, đại khái không đến 10 phút liền không sai biệt lắm biết tình huống bên trong tròn nên phía trước nàng chỉ dùng không đến 40 phút liền dò xét xong tìm ra nào khối có thể đổ trứng. Bất quá bên kia đại khối liền phải tương đối hào phí thời gian. Con hảo linh lực đánh vào nguyên thạch thượng, nếu nguyên thạch nội có phỉ thúy nói liền có thể hấp thụ bên trong linh khí tinh hoa, trợ giúp linh lực tăng trưởng. Bất quá kia đến muốn thật nhiều thật nhiều linh khí mới có thể tăng trưởng một chút linh lực, từ từ tới đi. Hiện tại linh lực đã rất cường đại, thản nhiên cũng không quá cứng cầu. Đại khái bài có không đến một giờ thời gian, thản nhiên đã đuối bên kia đại khối nguyên thạch một phần ba dò xét qua, chỉ có một khối bên trong là khối xuân bị thương, thế nước cũng cũng không tệ lắm. Mặt khác còn không kịp tra xét liền đến phiên bọn họ giải thạch các ngươi tính toán như thế nào giải đến phiên bọn họ giải thạch mạnh đi xa đem cục đá giao cho thao tác giải thạch cơ tiểu nhị cái kia tiểu nhị hỏi ân như thế nào giải mạnh đi xa cùng vu lệ phương cho nhau nhìn nhìn một chút cũng đều không hiểu a như thế nào giải thúc thúc nơi này có điều tiếng a ta cảm thấy từ nơi này thiết đi xuống liền có thể nhìn đến xinh đẹp cục đá đâu thản nhiên ra tiếng nói ân tiểu nhị sửng sốt như thế nào là cái xinh đẹp tiểu nữ hài nói chuyện Nhà này đại nhân cũng quá hồi nháo. Mạnh đi xa cùng vu lệ phương cũng không biết làm sao bây giờ, dù sao cũng là mua tới cấp nữ nhi chơi, nàng nói như thế nào liền như vậy làm đi. ân liền nghe từ từ. Sư phó liền dựa theo nữ nhi của ta nói từ nơi này thiết đi. Mạnh đi xa dựa theo vừa rồi nữ nhi nói địa phương đối tiểu nhị nói. Tên kia tiểu nhị vâu ngữ nhìn ra nhân này, đều là cái gì trạng vô à, cư nhiên nghe cái hài tử, tính dù sao xem bộ dáng này cũng giải không ra cái gì liền tùy tiện bọn họ đi. Liền nghe thấy giải thạch cơ phát ra chói tai thanh âm, máy móc một chút cắt ra cục đá, Vốn Dĩ không chút để ý tiểu nhị đôi mắt càng mở to càng lớn, xuất lục. Xuất lục. Theo cục đá lề xách nhìn lại nơi đó lộ ra tươi đẹp màu xanh lục. Ta nhìn xem. Lưu lão bản chạy nhanh đi tới, Vốn Dĩ cho rằng hôm nay có thể có người giải ra khối nhum mà hóa loại dương lục đã rất khó được, này đôi nguyên thạch đều là từ hố khẩu kéo trở về đại khách hàng chọn giữ lại, tiểu khối càng là vật liệu thừa. Vốn dĩ liền không có gì thứ tốt sao có thể còn có lục đâu. Hắn một bên buồn bực vừa đi đến giải thạch bên này. Lưu lão bản hướng trên tảng đá rót điểm nước, xoa xoa cục đá, quả nhiên lộ ra diễm lệ màu xanh lục. Đây chính là so vừa rồi giải ra kia khối dương màu xanh lục muốn diễm lệ nhiều. Vị này bằng hữu còn giải sao? Nếu cởi xuống đi có khả năng là dựa vào da lục, ngươi là người ngoài nghề khả năng không biết, có chút cục đá là dựa vào da một tầng có màu xanh lục, lại hướng trong chính là trắng bóng cục đá Như vậy nếu ngươi khó hiểu, nay tảng đá bán cho ta, ta ra một vạn năm. Nếu tiếp tục giải, chúng ta đây liền tiếp tục. Lưu Lão bản làm gió hỏi. Kỳ thật hắn cái này giá cả cũng coi như là không thấp, rốt cuộc đổ thạch có nguy hiểm, vạn nhất là dựa vào gia lục liền đánh cuộc suy sụp. Đổ thạch tựa như đánh bạc giống nhau, trừ bỏ chuyên nghiệp, tri thức cùng nhãn lực vận khí cũng là rất quan trọng một bộ phận. Mạnh đi xa có điểm dao động, bán liền có một vạn năm, không bán vạn nhất giống chủ tiệm nói đánh cuộc suy sụp liền cái gì cũng chưa. Hắn trinh rôi rắm, không biết như thế nào quyết định liền nghe được nữ nhi mở miệng, ba ba, này tảng đá thật xinh đẹp, chúng ta đem nó đều cắt ra đến đây đi, ba ba thản nhiên nhìn đến Mạnh đi xa dao động, sợ hắn vì trước mắt ít lợi ném lớn hơn nữa ích lợi. Mạnh đi xa nghe nữ nhi nói, liền nghĩ tới nữ nhi giống như rất có chủ ý, liền khẽ cắn môi nghe nữ nhi một lần đi, dù sao bắt đầu cũng không nghĩ có thể đổ trứng, còn không phải là 280 khối sao, coi như ném. Lão bản nay cục đá vốn dĩ chính là nữ nhi xả muốn liền nghe nàng giải đi lưu lão bản vừa thấy tình huống này cũng không nói cái gì nữa bá bá muốn giống vừa rồi cấp cái kia bá bá thiết cục đá giống nhau một chút đem ta xinh đẹp cục đá lột ra tới nga kỳ thật thản nhiên ý tứ là làm hắn một chút sắt thạch nhưng là không khỏi bị người hoài nghi chỉ có thể dùng tiểu hài tử ngôn ngữ nói ra chủ tiệm là đã nhìn ra gia nhân này đều nghe tiểu nữ hài cũng không lại dò hỏi đại nhân dùng sắt thạch biện pháp một chút sát Bên cạnh vây xem đám người cũng nhìn càng ngày càng khẩn trương. Kia khối màu xanh lục càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, Lưu lão bản một chút đem phỉ thúy giải ra tới, không biết hai hô một giọng nói đế vương lục. Cư nhiên là đế vương lục. Trong đám người liền nổ tung. Cư nhiên là khối đế vương lục, đây chính là màu xanh lục phỉ thúy trung nhất thượng phẩm nhan sắc, màu xanh lục nùng diễm, đầy giống pha lê thuần tịnh, sắc điệu đều đều. Thản nhiên tuy rằng trước đó cũng đã biết bên trong là thứ gì, còn là bị kia diễm lệ nhan sắc ngơ ngẩn. Quá Mỹ. tiếp trước nàng liền ái Ngọc Thạch, loại này nhan sắc chính là chỉ có ở tạp chí cùng triển hội thượng mới có thể nhìn đến, cư nhiên như vậy Mỹ. Con Hảo vừa rồi không bán đi tuy rằng mạnh đi xa không biết Ngọc Thạch giá trị, chính là này khối so vừa rồi bán tam vạn khối kia khối phỉ thúy từ nhan sắc đến thuần tịnh độ đều tốt không ngừng là một đinh nửa điểm, kia giá trị khẳng định muốn cao rất nhiều. Hơn nữa này khối so vừa rồi kia khối thể tích muốn lớn gấp 2 nhiều, vậy càng khó nói. Mạnh đi xa này sẽ chính là may mắn nữ nhi để lại của đá. Ta ra 300 vạn mua này khối liêu. Bên cạnh trong đám người đi tới một vị mang mắt kính, thân xuyên màu đen Âu phục nam tử. Trưng 12 tặng thạch. 300 vạn. Đám người tức khắc sôi trào, hiểu công việc có lẽ không cảm thấy, chính là người ngoài nghề xem náo nhiệt người chính là bị cái này giá cả chấn trụ. 93 năm 300 vạn là cái gì khái niệm? 20 năm sau Bắc Kinh một bộ tứ hợp viện 300 mét vuông có thể bán được 1.000 đến 2.000 vạn. Chính là ở 93 năm cũng chính là mười mấy vạn nhất bộ A liền thản nhiên đều có điểm đốc, nàng biết đế vương lục là quý, 20 năm sau đế vương lục chính là dù ra giá cũng không có người bán, một bộ trang sức có thể bán được mấy ngàn vạn, nhưng đó là phỉ thúy xào lên giá cả A nàng như thế nào biết ở 93 năm một khối ngọc thạch cũng có thể bán được 300 vạn. Kỳ thật nàng không biết chính là thập niên 90 cũng đã rất ít thấy đế vương tái rồi, loại này cao hóa phỉ thúy vô luận phóng tới khi nào đều là khả ngộ bất khả cầu. ngươi hảo Ta là Hồng Công La Thị Châu Đáo La Gia Minh, ta muốn dùng 300 vạn giá cả mua này khối đế vương lục. Vừa rồi nói muốn mua cục đá Tây Trang Nam tử nói, hắn phía sau tùy tùng hướng mạnh đi xa đưa ra danh thiếp. Thản nhiên nghe được hắn nói chính mình là La Thị người liền cảm thấy có chút quen hay, lại tưởng tượng tên của hắn La Gia Minh đó chính là 20 năm sau nổi tiếng lưỡng nạn tam địa trùm Châu Đáo A. Hắn 20 bắt đầu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thập niên 80 thành lập chính mình Châu Đáo công ty, 30 tuổi phát tích. Đào hơn 50 tuổi thời điểm hắn La Thị Châu đó đã là có được tài sản quá trăm tỷ công ty niêm yết. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp được hắn. thản nhiên lại cẩn thận nhìn nhìn hiện tại hẳn là mới vừa phát tích nam tử, hơn 30 tuổi tuổi tác nhìn qua thực tuổi trẻ, nhưng là lại có loại cường đại khí tràng, tuy rằng nhìn mặt ngoài khiêm tốn ôn hòa chính là có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập công ty cuối cùng thành công người đều là làm người không dung bỏ qua tàn nhẫn nhân vật a thản nhiên lại một lần cảm khái trọng sinh sau không nghĩ tới kê Âu Dương đêm lúc sau lại gặp được lợi hại hơn đại thần nhân vật a có lẽ từ nàng trọng sinh được đến không gian thời khắc đó khởi liền chú định cả đời này sẽ không lại bình phàm La Gia Minh vừa ra khỏi miệng ngay cả cửa hàng lão bản đều sửng sốt không nghĩ tới là La Thị người a hắn hiện tại hối hận cực kỳ rõ ràng chính là khối không chấp mắt vật liệu thừa thấy thế nào đều không rông có thể xuất lục cục đá a nếu là biết bên trong có đế vương lục hắn nói cái gì cũng sẽ không lấy ra tới bán a chính là nơi này một đống cục đá đều không có kia một khối đắt giá hắn cái này hảo nào a khả năng hắn thật là không có phát đại tài mệnh ai ngươi hảo ta là mạnh đi xa đây là thê tử của ta vu lệ phương nữ nhi thản nhiên mạnh đi xa cũng lễ phép giới thiệu chính mình một nhà ta tưởng các ngươi cũng minh bạch này khối phỉ thúy giá trị xa xỉ, chúng ta La Thị gần nhất phải có cái đại hình đấu giá hội đang cần vài món cao phẩm chất phỉ thúy, ta lần này tới đẳng hướng chính là tới tìm nguyên liệu, không nghĩ tới cư nhiên làm ta gặp được lớn như vậy một khối đế vương lục. ta tưởng mua nó, không biết các ngươi ý hạ như thế nào. La gia minh ngữ khí thành khẩn nói, Sắc thật lần này đấu giá hội đối hắn rất quan trọng, đây là quan hệ đến hắn La Thị Châu Đáo có không ở lưỡng nạn tam địa khai hỏa tên tuổi một lần đấu giá hội. Hắn mời rất nhiều cất chứa danh gia tham gia, nếu không có đủ lấy ra tay chủ phẩm là không có biện pháp khởi động trường hợp. Cho nên hắn gần nhất 2 tháng ở miền Điện, Vân Nam, Bình Châu bốn phía nơi nơi buôn ba chính là vì tìm cao phẩm chất nguyên liệu, hắn là có tìm được một ít cũng không tệ lắm nguyên liệu chính là cùng hôm nay này khối đế vương lục so sánh với vẫn là kém một ít. Ngọc Thạch vốn dĩ chính là muốn xem duyên phận, hôm nay hắn vốn là không ôm cái gì hy vọng ở đằng hướng Ngọc Thạch phố đi dạo không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được đế vương lục. Lúc ấy hắn quá kích động trực tiếp liền thốt ra mà ra ra giá 300 vạn nói, này quá không giống ngày thường vững vàng bình tĩnh hắn. Cái này, làm ta cùng thê tử thương lượng hạ có thể sao? Mạnh đi xa vừa rồi cũng bị 300 vạn kinh tới rồi, bất quá hắn vẫn là muốn cùng thê tử thương lượng hạ. Tốt, nhẹ nhàng. La Gia Minh trong lòng tuy rằng nôn nóng nhưng vẫn là thực thân sĩ si nói. Bất quá hắn cái này giá cả cũng coi như hơi cao, hắn nhưng thật ra cũng không quá lo lắng Mạnh gia phu thê sẽ không đồng ý. Lệ Phương ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh đi xa ôm từ giải thạch cơ thượng lấy về phỉ thúy đến một bên cùng thê tử thương lượng lên. Ta cảm thấy vẫn là bán đi đi, tuy rằng này khối đồ vật chúng ta không biết cụ thể giá trị bao nhiêu tiền, chính là thực đáng giá là được, chúng ta nếu không bán rớt, nơi này nhiều người như vậy đều thấy được, mang theo nó cũng khó bảo toàn sẽ không bị người nhớ thương, vạn nhất ở trên đường xảy ra chuyện gì liền không hảo. Vu Lệ Phương trải qua suy nghĩ sâu xa nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta cũng là như vậy tưởng. Hoài Bích có tội đạo lý từ xưa liền có, hiện tại nếu không bán vạn nhất có người tới đoạn càng tao, húng chi đặt ở chúng ta trong tay cũng không có tác dụng gì, theo ý ta tới này cục đá tuy rằng đẹp, cũng không phải là chúng ta có thể có được. Mạnh đi!